Ngược lại là trạm, toàn quyền gánh vác nổi lên cấp bạch khởi đại nhân rót rượu công tác tới. Mọi người tuy rằng mơ hồ nghe nói bạch khởi đại nhân đất phong quyền dưỡng không ít nữ nô, thả bạch khởi đại nhân là cái thập phần sẽ yêu thương nữ nhân người, nhưng như vậy trường hợp, mọi người đảo chưa bao giờ gặp qua bạch khởi bên cạnh xuất hiện quá phụng dưỡng nữ nô sủng cơ tới, đủ để có thể thấy được, bạch khởi đại nhân là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người, cũng không phải cái trầm mê với nữ sắc. Thưa vị giả, liên điểm này Đủ để cho tối nay trong yến hội các nữ nhân tâm sinh ngưỡng mộ. Phần 21 Lúc này ngay cả cực nhỏ tham dự như vậy náo nhiệt trường hợp vi sinh, đều người hầu nâng xuống dưới tới rồi bạch khởi nơi này, bạch khởi thậm chí còn tự mình đứng dậy đỡ vi sinh một phen. Người thân mình không tốt, không cần ý này đó nghi thức xã giao, kính rượu ta xem liền miễn. Vi sinh cười cười, kia trương ăn tính ôn nhu gương mặt lại nổi lên một tầng thâm ý tới, này ly rượu chỉ sợ vi sinh phi kính không thể. Nga, bạch khởi cũng chỉ là đạm đạm cười, chỉ trang làm nghe không hiểu. Vi sinh có chút bất đắc dĩ, bạch khởi đại nhân này rõ ràng là không bông tha người tư thế, cũng là, hôm nay thu thế, ra như vậy vấn đề lớn, nếu không phải bạch khởi đại nhân nhanh chóng quyết định, xử lý thích đáng, chỉ sợ phải cho bạch khởi đại nhân mang đến đại phiền toái không thể, vì thế, vi sinh đành phải nương kính rượu cơ hội làm rõ chính mình xin lỗi, hôm nay cột buồn bẻ gãy, sợ là nhân vi. Tự túng đại nhân vốn là đối ngại rất là phong bị, này cử là lệnh tự túng đại nhân đối ngại nổi. Lên lòng nghi ngờ không thể, này tất cả đều là ta sơ sót, mới suýt nữa gây thành đại họa. Thời buổi rối loạn, luôn là không yên ổn, bạch khởi đại nhân vẫn là nơi trốn tiểu tâm hảo. Bạch khởi tiếp được vi sinh này ly tạ lỗi rượu, tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt phía trên là không thể bắt bẻ bình tĩnh cùng ôn hòa, thật giống như đàm luận hôm nay thời tiết bực này việc nhỏ giống nhau. Ta thượng một hồi thấy Bá Vích, Bá Vích thậm chí vừa mới học được đi đường, không nghĩ tới hiện giờ lại trở thành phụ thân đại nhân như thế coi trọng người. Phụ thân đại nhân cho hắn hy vọng, đứa nhỏ này khó tránh khỏi đối ta liền tồn ý, người trẻ tuổi rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, người muốn. Nói, ta đều minh bạch, có lẽ phụ thân đại nhân nhìn chúng đúng là điểm này. Như vậy một cái thủ đoạn đơn giản, tính tình táo bạo, thậm chí liền nửa điểm tâm tư đều tàng không người ở, so với hắn bạch khởi tới. Tự túng đương nhiên sẽ thêm an tâm một ít. Mỗi một cái thống trị giả, đều sẽ không hy vọng chính mình bên cạnh nằm, là cái tùy thời sẽ cắn hắn một ngụm, đối hắn quyền vị tạo thành uy hiếp người, chẳng sợ người này là hắn thân sinh nhi tử. Bạch khởi cùng vi sinh chính nói chuyện, chợt có một người người hầu đi vào chạm bên cạnh, cùng chạm thì thầm vài câu, luôn luôn tính tình hiền lành chạm lại đống nhiên nhăn lại mi tới, biểu tình nghiêm túc, so với luôn luôn ít khi nói cởi liên đều còn muốn nghiêm túc vài phần đãi kia người hầu lui ra, trạm mới vừa tới bạch khởi bên cạnh người, thấp giọng nói, bạch khởi đại nhân. đang cùng vi sinh nói chuyện bạch khởi hơi hơi liếc mắt, tuấn mỹ dung nhan ánh trăng cùng ánh lửa tương giao chiếu dọi hạ, như là mạ lên một tầng thần bí lại khó lường quan mang. hắn nhàn nhạt mà nhìn trạm liếc mắt một cái, trạm lại có chút khó xử, này dù sao cũng là có tổn hại bạch khởi đại nhân mặt mũi sự, vi sinh trước mặt nói thẳng, tựa hồ cũng không thỏa. vi sinh tuy mắt không thể thấy. Nhưng trước nay xuất thân tôn quý vi sinh lại có vẻ thập phần thiện giải nhân ý, xem ra ngài bộ hạ có quan trọng sự muốn nói cho ngài, Bạch Khởi đại nhân, vi sinh liền tạm thời không quấy rầy. Không quan trọng, cũng không phải cái gì quan trọng sự. Bạch Khởi ngữ khí bình tĩnh, đạm bạc bên môi ẩn ẩn hướng về phía trước gợi lên một đạo khinh cuồng lạnh nhạt độ cùng, chạm chưa mở miệng, hắn tựa hồ liền đã đoán được chạm muốn nói là cái gì, nhưng vi sinh trước mặt, Bạch Khởi vẫn là không nhanh không chậm hỏi chạm một câu. Vi sinh là ta nhiều năm lão bằng hữu, không có gì là yêu cầu gạt hắn. Trạm đã xảy ra chuyện gì? Nếu bạch khởi đại nhân đều nói như vậy, Trạm túi lâu tới, thần sắc cung kính lại mang theo vài phần tự trách. Bạch khởi đại nhân, Trạm tự biết làm việc bất lợi, thỉnh ngài trách phạt. Ngài muốn ta an trí tiểu nô lệ, thừa dịp ta bộ hạ chưa chuẩn bị, trước mắt đã tìm không thấy bóng dáng. Tuy là sớm có điều liêu. Nhưng giờ phút này bạch khởi kia xanh thẳm đồng mắt chi gian vẫn là ẩn ẩn nổi lên một tầng quỷ dị u mang, lãnh triệt làm cho người ta sợ hãi, dù vậy, hắn gợi cảm môi lại càng thêm lạnh băng về phía thượng khơi màu, hiện hắn triệt, làm nhân tâm đế du lên. Bạch khởi đại nhân chạm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, bạch khởi đại nhân trầm mặc làm hắn so muốn vượt qua một cái trời đông giá rét còn muốn gian nan. Bạch khởi đại nhân, kia hải tử ta cũng gặp qua, là cái có chủ ý người. Cùng đừng nô lệ thập phần bất đồng. Nghe nói cập này, vi sinh lại đống nhiên có chút buồn cười mà lộ ra một tia ý cười tới. hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến cái kia tiểu gia hỏa là như thế nào mỗi ngày lòng mang về điểm này không an phận tiểu tâm tư tính kế sống qua bộ dáng. Bất quá, ý nghĩa vi sinh chi thấy vẫn là sớm chút làm người đem đứa nhỏ này tìm được hảo. Nếu là làm nàng chạy, liền cũng thế. Nếu là gặp cũng không như thế nào thiện tâm ác nhân trong tay. Chỉ sợ cũng phiền thoái. Vẫn là vi sinh ngươi suy xét đến chú đáo. Bạch khởi cười như không cười mà nhẹ nhàng cơ cơ chính mình trong tay thùng rượu. Có vẻ thập phần không chút để ý. Chỉ là trước mắt ta cũng không dỗi ránh. Kia Hải tử luôn là muốn nếm chút khổ sở mới biết được can phận. Bạch khởi đại nhân thuần dưỡng có chút tính tình sủng vật luôn là có một bộ. Vi sinh cũng cười. Trong lòng đảo có chút thế kia không an phận tiểu ra hỏa vớt mồ hôi. Nhớ năm đó. Bạch Khởi Đại Nhân thuần phục kia thất đều tiêu hỏa tòa kỵ, cũng là phí một phen công phu, nghe nói tiêu hỏa từ trước cũng là thất cương cường mã, Bạch Khởi Đại Nhân tam bắt tam túng, lại làm tiêu hỏa ăn không ít đau khổ, kia thất liệt mã mới cuối cùng Bạch Khởi Đại Nhân trước mặt ngoan ngoan mà cúi đầu. Nếu là kia hải tử ngoan ngoan ăn vật chút, có lẽ quá chút thời gian, Bạch Khởi Đại Nhân liền cũng liền đã quên như vậy một nhân vật, nhưng kia hải tử vừa vận cũng không phải cái dễ dàng sống yên ổn người. Thế gian này vương giả, đại để đều có chinh phục chi dục, tiểu gia hoặc kia sợ là liền không như vậy vận may. Bạch Khởi sâu thẳm xanh thẳm đôi mắt thoáng chợt tắt, mắt ương không chút nào che lấp mà lượng ra vài phần lạnh nhạt khinh quần cùng, cùng ngạ mạn, lần này, hắn cũng không có trả lời vi sinh lời nói, nhưng hắn như cũ ưu nhã mỉm cười, kia bên môi ý cười thâm, so với kia đầy trời sao trời còn muốn lóa mắt hàn quang hắn trong mắt lẳng lặng mà lan tràn, giống một con ưu nhã mà lại nguy hiểm lời báo. Này Tuấn Mỹ dung nhan, ngậm lương bạc ý cười, thình lình chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc, rồi lại cùng. Với đầu sinh hàn ý, xem ra hắn gần thật là bận quá, thế cho nên không có không cũng không có công phu rẻ dỗ kia tổng cũng không an phận tiểu gia hỏa, lúc này mới làm nàng nơi nơi trọc phiền thoái, chỉ là làm hắn không nghĩ tới sự, tiểu gia hỏa kia thế nhưng to gan lớn mật đến căn bản không đem hắn đối nàng cảnh cáo để ở trong lòng. Không nghe lời người luôn là khó tránh khỏi làm người tốn nhiều tâm một ít. Ban đêm thịnh yến tiến vào náo nhiệt thời điểm, lại vãn đi một ít, sợ là muốn không đuổi kịp. Tuổi trẻ bá hích cũng không phải cái thập phần trầm ổn người, đặc biệt là bị một cái không biết chi tiết ti tiện nô lệ chậm trễ thời gian lúc sau, bá hích có vẻ thêm bực bội, nhưng bá hích bên cạnh chử sĩ lại là cái thập phần cảnh giác tiểu tâm người, quản bá hích đã ở vào thập phần không kiên nhẫn bên trong. Tiêu kêu, kêu chử sĩ người hầu vẫn là thập phần cẩn thận mà khuyên chính mình vị này tính tình cũng không như thế nào hảo chủ tử. Bá Vích Đại Nhân, tuy rằng chỉ là một cái tiểu nô lệ, nhưng ngài nếu là muốn tạm thời mang lên nàng, vẫn là nơi trốn tiểu tâm hảo. Nếu là ngài bên người đột nhiên nhiều ra một ít không an toàn nhân tố, với ngài với mọi người đều không có chỗ tốt. Nhìn ra được tới, bá Vích tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng đối chính mình bên cạnh vị này thân tín lại là thập phần tín nhiệm tuy rằng hắn cũng không cho rằng liền cái kia mặt xám mày cho không đủ mười tuổi tiểu nô lệ có thể có cái gì năng lực nhưng bá hích vẫn là nhẫn mại tính tình thúc giục một câu kia liền nghe ngươi chút tự túng đại nhân chỗ đó còn chờ ta đi bài kiến trừ sĩ trấn an chính mình vị này chủ tử vội sụ mặt mệnh lệnh bộ hạ nói đem này nô lệ toàn thân trên dưới lục soát một lần bá hích đại nhân bên người nhưng không cho phép nô lệ trên người giấu kín không nên có vũ khí sắc bén cùng nguy hiểm đồ vật Chữ sĩ sẽ như thế tiểu tâm cũng không phải không có nguyên nhân, hắn đã là cái năm gần nửa trăm người, duyệt nhân vô số, cặp kia tiêm tế giống lao thử giống nhau đôi mắt thập phần khôn khéo, từ khi này tiểu nô lệ bị bọn họ người phát hiện về sau, liền vẫn luôn không rên một tiếng vững vàng khuôn mặt nhỏ, vừa không phản kháng, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền thoái, nhưng nàng cặp kia xinh đẹp mắt đen lại ngưng trọng thật sự, cũng không biết đánh cái gì chú ý, chữ sĩ xem người cực. Chuẩn. Hán bản năng liền đối với cái này thoạt nhìn không có gì nguy hại hài tử không an tâm tới. Quả nhiên, vẫn luôn nhấp cái miệng nhỏ không rên một tiếng mạnh thanh hạ, đã nghe được chử sĩ hạ lệnh muốn bộ hạ lục soát nàng thân khi. Tia chương ngay cả vừa rồi bị bọn họ vũ khí chỉ vào đầu đều chưa từng quá mất đúng mực khuôn mặt nhỏ, xoát điệu một chút trắng. Tia chương kinh hãi nâng lên mắt đen, hơi hơi rung động ba quang, thủy mắt co quang, hắc bạch phân minh, như châu như ngọc, này phó chấn kinh bộ dáng. Mặc cho ai nhìn đều phải đau lòng, chử sĩ cặp kia so láo thử còn khôn khéo đôi mắt. Tức khác thu lại một đạo phong bị tới, quả nhiên có kỳ quặc. Mạnh thanh hạ từ khi đi vào nơi này về sau, lời nói liền vẫn luôn không nhiều lắm, này cùng nàng thượng không thể thuần thục mà nắm giữ cửa này cổ xưa biến mất ngôn ngữ có quan hệ, nhưng học tập năng lực lại cực cường. Tự chử sĩ cùng bá hích đối thoại đôi câu vài lời chung, mạnh thanh hạ chuẩn sắc mà bắt giữ tới rồi quan trọng tin tức bọn họ muốn lục soát nàng thân này đối mạnh thanh hạ tới nói vốn không phải cái gì đại sự nàng một lần nô lệ hai bàn tay trắng trên người đã không có có thể hành hung vũ khí cũng không có đáng giá đồ vật chính là bản đồ côn bạch cho nàng chạy trốn dùng bản đồ trong chấp nhoáng, mạnh thanh hạ rất rõ ràng mà ý thức được chính mình tình cảnh không ổn so chạy trốn thất bại rơi vào bạch khởi trong tay còn nếu không rượu trên người nàng bản đồ Mặc dù cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ, đã có thể này một đồ vật tự trên người nàng lục xuất ra, đủ để cho nàng mang đến thiên đại phiền thoái. Bản đồ thứ này quá chân quý, nàng một cái tiểu nô lệ, sao có thể có loại đồ vật này, tự túng đang nghi, nàng lại là cùng bạch khởi có quan hệ nô lệ. Mạnh thanh hạ hiện bỗng nhiên minh bạch chử sĩ trăm phương ngàn kế muốn khuyên bá ích lưu nàng tánh mạng nguyên nhân, không có người sẽ tin tưởng một cái nô lệ có bản lĩnh được đến như vậy chân quý đồ vật duy nhất khả năng đó là này bản đồ là thuộc về bạch khởi cất dấu thủ lĩnh địa bàn bản đồ kia nhất định ẩn chứa lang giống nhau ác độc gia tâm bạch khởi bất chấp nghĩ nhiều mạnh thanh hạ thân thể cũng đã thay thế đại não làm ra ứng có phản ứng nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể làm cho bọn họ từ trên người nàng lục soát ra bản đồ tới nàng bất chấp suy nghĩ chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ có cách nghĩ như vậy nàng chỉ biết này bản đồ một khi rơi vào bá hích nhân thủ chung sẽ cho nàng hay là là bạch khởi mang đến một hồi thiên đại tai nạn đáng chết nô lệ ngươi điên rồi lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới là cái này vẫn luôn đều không có phản kháng quá nô lệ nghe được chử sĩ hạ lệnh muốn cho người lục soát nàng thân thời điểm nàng bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái trai trai hài tử lấy lệnh mọi người giật mình lực lượng đẩy ra đang muốn tiến lên soát người một người người hầu sau đó xoát địa một chút tự kia người hầu bên hông rút ra vũ khí Nàng tựa như một con muốn bảo vệ chính mình lánh địa tiểu giã thú, rõ ràng như vậy sợ hãi, chính là Nàng ánh mắt cực kỳ kiên nghị, hai tay giơ đoạt tới đao, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm bất luận cái gì một cái ý đồ tới gần nàng người Không, có người sẽ hoài nghi, đứa nhỏ này có thể hay không thật dám đem đao huy hướng nơi này người hầu Vô cùng nục nhã, thế nhưng bị một cái trai trai hài tử, vẫn là một cái nô lệ đoạt vũ khí, trong nháy mắt kia trên người nàng da thu giống nhau nhuệ khí thế nhưng thật đúng là làm người hù một hủ không dám lên trước sao lại thế này vốn là không kiên nhẫn bá hích không có dự đoán được một cái nho nhỏ nô lệ thế nhưng thật có thể cho hắn gặp phải phiền toay tới bá hích nháy mắt trầm hạ mặt tới đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lánh lệ sát ý tới tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên lại có ngay cả tự túng như vậy thượng vị giả cũng không tất có tàn bạo tính cách bá hích đại nhân trừ sĩ như mày Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cái này nô lệ thế nhưng có như vậy là gan, tên kia bị nàng rút ra đao người hầu, suýt nữa liền có chuyện một cái trai trai hải tử trên tay, này nói ra đi không có người sẽ tin tưởng. Hẹp dài sắc bén mắt ưng trợt tắt, bá ích ánh mắt rơi xuống cái kia không biết tự lượng sức mình nô lệ trên người, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không có nhẫn mại, đánh ghê nàng chân. Còn dám phản kháng. Ta xem cũng không có lưu cái này ti tiện nô lệ tánh mạng tất yếu. Bá hích mệnh lệnh vừa ra, hưu, một chi mui tên nhọn lập tức đâm xuyên qua mạnh thanh hạ chân. Mạnh thanh hạ sắc mặt tái nhợt, môi một cái run run, kịch liệt đau đớn cơ hồ còn không có truyền đạt đến đại não, Nàng thân thể cũng đã một bên lệch về một bên ngã quỵ đi xuống. Ần kêu lên một tiếng, mạnh thanh hạ rốt cuộc cầm không được vũ khí, ngay cả nàng cũng không biết chính mình vừa rồi đâu ra lá gan cùng bọn họ đối nghịch. Thậm chí thiếu chút nữa chặt bỏ một người cao lớn cường tráng người hầu đầu Phần 22 Mạnh thanh hạ một nga xuống Liền rốt cuộc không có uy hiếp Lập tức bị người gắt gao mà ấn trên mặt đất Bọn họ dùng chân giẫm lên nàng đầu lệ mặt nàng cơ hồ muốn rơi vào thổ địa Mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng bỏng khoang miệng đã tràn ra tanh hôi vị tới Nhưng cái đó nàng một cái trai trai nô no lệ này Ném mặt mũi người hầu nhóm cho hạ giận giống nhau hung hăng mà đá nàng xương sống thượng Một chân, lại một chân, mạnh thanh hạ đã đau đến cổ họng không ra tiếng tới. Trên người nàng bản đồ, cũng đã rơi vào người khác trong tay. Lại hung hãn tiểu thú rốt cuộc vẫn là tiểu thú, nàng nanh đuốt đều còn không có ma lợi đâu. Bá Hích Đại Nhân cầm kêu bản đồ chử sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, một phương diện là kinh ngạc, một phương diện là hưng phấn. Bản đồ, thế nhưng là bản đồ, một cái nô lệ trên người sao có thể có bản đồ chẳng lẽ mọi chuyện đều làm được tích thủy bất lậu bạch khởi cũng rốt cuộc bị bọn họ bắt được nhược điểm sao đây chính là đủ để cho hắn thất bại thảm hại rốt cuộc vô pháp ngóc đầu trở lại trầm trọng đả kích bá rích nhìn đến kia bản đồ trên mặt cũng hơi hơi có biểu tình biến hóa này tuổi trẻ thiếu niên cười lạnh một tiếng trong mắt cùng với dạy đặc lệ khí cùng sát khí quả nhiên là lòng ngông giả thú nói không chừng cái này nô lệ đúng là muốn thay hắn làm chuyện gì đâu bá Hích, sao lại thế này như vậy khi một đạo uy nghiêm thanh âm này hỗn loạn trong bóng đêm vang lên nguyên lai là nơi này động tĩnh rốt cuộc kinh động chính trong yến hội tự túng vì thế tự túng tự mình mang theo người hướng nơi này tự túng phía sau đi theo thình lình chính là kia mạnh thanh hạ lại quen thuộc bất quá lệnh nhân tâm giật mình cao lớn thân ảnh bạch khởi liền chạm tự túng phía sau hắn chỉ liếc mắt một cái đại khái liền đoán được nơi này đều đã xảy ra chuyện gì Cái kia gặp rắc rối tiểu nô lệ, bạch khởi ánh mắt nhíu lại, hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt mà quét mắt biểu tình tương đương xuất sắc bá ích, thậm chí liền xem cũng chưa xem kia sắc mặt khó coi hơi thở mỏng manh tiểu nô lệ liếc mắt một cái, chỉ kia lương bạc môi, lạnh lùng về phía cắn câu nổi lên. Một cái là dã tâm bừng bừng lang, một cái là tâm cao khí ngạo ưng, lang cùng ưng, này ban đêm, rốt cuộc chính diện gặp gỡ, không bốn không ta đồ vật, kinh động tự túng. Đây cũng là bá Hích bất ngờ một sự kiện, nguyên bản còn muốn cho người xử quyết cái này đáng chết tiểu nô lệ tự túng, đành phải tạm thời đem mạnh thanh hạ sự phóng tới một bên, tiến lên vài bước, cung cung kính kính mà tự tung trước mặt quỳ một gối xuống đất, lấy tay vô tâm, túi đầu hành lễ, thủ lĩnh đại nhân, là bá Hích không hiểu chuyện, kinh động ngài, thỉnh thủ lĩnh đại nhân giáng tội. Theo bá Hích quỳ xuống. Bá Vích phía sau những cái đó người hầu cũng đều sôi nổi về phía tự túng cùng bạch khởi đám người hành lễ, ngay cả nguyên bản giấm mạnh thanh hạ trên người mấy người kia cũng đều bông lòng ra nàng. Nhưng dù vậy, lúc này mạnh thanh hạ đã là đau đến đầy mặt tái nhợt, phát ra mồ hôi lạnh, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hương không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đối với bá Vích cung kính hành vi, tự túng sắc mặt mới thoáng có chút hòa hoãn, không đùng không đạm mà từ xoang ngôi phát ra một tiếng ân sau đó ân chuẩn bá ích đứng dậy bá ích tuy là cái nạo mạng người nhưng tự tung trước mặt lại có vẻ thập phần kính sợ lễ nghĩa bá ích đứng dậy sau vẫn là cung kính về phía bạch khởi hành lễ bạch khởi đại nhân hồi lâu không thấy không nghĩ tới chúng ta này đây như vậy tình hình tương lộ bạch khởi cong lên khoe môi cười bá ích trước mặt hắn nghiễm nhiên tựa như một cái khoan dung huynh trưởng giống nhau hắn thần sắc bình tĩnh mà đón nhận bá ích cơ hồ xương được với có chút khiêu khích đắc ý ánh mắt cũng không cùng hắn so đo, nhưng lại cứ là bạch khởi như vậy bình tĩnh mà lại ẩn ẩn có chút châm chọc đặng cười, giống như bỗng nhiên trọc giận vốn là tính tình nóng nảy thô bạo bá Vích, nhưng ngại với tự túng chàng, hắn mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tự túng rốt cuộc là thượng tuổi, hôm nay từ hiến tế bắt đầu, mai cho đến hiện, khó tránh khỏi có chút duy trì không được, liền hơi mang ngủ rũ mà phất phất tay, mệnh lệnh bá Vích nói, Hảo, ôn chuyện sự có là thời gian lại làm bá Vích, ngươi có phải hay không nên hướng chúng ta giải thích giải thích vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lần này nhưng thật ra bá Hích không hề răng nói chuyện đúng là tay cầm từ mạnh thanh hạ trên người lục soát ra bản đồ bá Hích thân tín trừ sĩ thủ lĩnh đại nhân nếu không phải phát hiện không chuyện tốt chúng ta tuyệt không dám nháo ra như vậy động tĩnh thế cho nên kinh động ngài trên thực tế chúng ta vừa mới từ một cái ý đồ chạy trốn nô lệ trên người lục soát ra một kiện khả nghi đồ vật ngài tới vừa lúc chúng ta đang muốn đem việc này hồi bẩm ngài bá hích ngầm đồng ý hạ chử sĩ không người dâng lên kia trương lục soát ra bản đồ tự túng hướng bên cạnh người hầu xử cái ánh mắt kia người hầu vội tiến lên tiếp nhận thứ này lại cung kính mà đem đồ vật phụng tới rồi tự túng trước mặt nhìn ra được tới tự túng sắc đã có chút mệt mỏi đối bá hích người theo như lời sự cũng không như thế nào để ở trong lòng Nhưng đại hắn nhìn đến người hầu dâng lên đồ vật thế nhưng là một chương y y lạc địa giới bản đồ địa hình khi, sắc mặt thình lình nổi lên biến hóa, này bản đồ, là khác gia dê thượng, lại lấy sắc thái qua một lần, công nghệ cực kỳ tinh tế, tính chất cũng tuyệt phi một cái bình thường nô lệ trên người có thể có cái gì, hốn hồ, như vậy tinh tế bản đồ, ngay cả hắn thân là thủ, lĩnh, trong tay đều thượng vô vật ấy, tự túng sắc mặt chấm xuống, nghiêm khắc lên. Đem tiêu nô lệ áp lên tới ta nhìn xem. Có tự túng mệnh lệnh, bá hích đương nhiên làm theo. Mạnh thanh hạ liền như vậy làm người từ trên mặt đất thô lỗ mà túng lên. Không màng nàng bị thương còn cắm mũi tên nhọc chân. Cũng không màng nàng bị lại đánh lại đá lúc sau mặt mũi bầm dập thương thế. Một tay đem nàng vẫn tới rồi tự túng trước mặt. Đối đãi nô lệ, chưa từng có cái gọi là nhân từ đang nói. Mạnh thanh hạ bị ném tới trên mặt đất, đập vào mắt đó là này cường đại bộ lạc đứng đầu dày. Nàng thấp thấp mà kêu rên một tiếng, rất nhiều lần ý đồ bỏ dậy, nhưng thực đáng tiếc, đều thất bại, nàng có thể nhận thấy được vô số đạo ánh mắt đều tập trung trên người nàng, trong đó bao gồm bạch khởi kia bình tĩnh đến lại không thể bình tĩnh coi thường ánh mắt, trừ cái này ra, bao gồm tự túng nội, không một không nhân bá hích trong miệng cái gọi là nô lệ thế nhưng lại như vậy cái trai trai hải tử, mà cảm thấy kinh ngạc, ngay cả tự túng đều vì thế hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đại khái không thể tưởng được, như vậy một cái còn không có lớn lên hài tử, có thể có bao nhiêu đại thành phủ cùng tâm tư, này bản đồ, thế nhưng là từ trên người nàng lục soát ra tới. Tự túng phản ứng liền bá Hích đoán trước bên trong, lúc này bá Hích không cấm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay vẫn luôn mạc không liên quan mình giống như này, nô lệ này, bản đồ toàn cùng hắn không quan hệ giống nhau bạch khởi trên người, bạch khởi đại nhân, ta nghe nói trước một thời gian ngài vừa vặn nhiều một cái như vậy đại sùng vật ta còn nghe nói ngài đối kia cũng không như thế nào nghe lời sùng vật thập phần sùng ái hôm nay bá hích vừa vặn bắt được như vậy một người ý Đồ chạy trốn tiểu nô lệ không biết có phải hay không đúng là ngài đồ vật thật là nghe nói qua như vậy sự tự túng tức khắc liễm khởi uy nghiêm lệ mắt thanh âm uổng phí chầm xuống đem trong tay bản đồ tạp tới rồi bạch khởi trên người sau đó rơi xuống trên mặt đất bạch khởi kia một tiếng bạch khởi đủ để chứng minh tự túng đã hoài nghi đến bạch khởi trên đầu đi này bản đồ nếu là cùng người khác nhắc lên quan hệ liền cũng thế nhưng một khi cùng bạch khởi nhắc lên quan hệ tự tổng vốn là kiềng kỵ bạch khởi giờ phút này chỉ sợ thêm mạnh thanh hạ sửng sốt nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía bạch khởi lại đâm vào bạch khởi kia tàn khốc lãnh đạo đến không mang theo một kia cảm tình nguy hiểm đôi mắt mặc danh mà nàng trong lòng không khỏi trận lạnh dựa theo bạch khởi tính cách Đương nhiên sẽ không làm ra thừa nhận loại sự tình này chuyện ngu xuẩn, hắn quả quyết lạnh nhạt, huống hồ gặp qua nàng người kỳ thật thiếu chi lại thiếu, chân chính biết nàng, cũng chỉ có bạch khởi mấy cái thân tín thôi, bạch khởi nếu nói. Không quen biết nàng, bá hít này thùng nước bẩn, như thế nào cũng bắt không đến bạch khởi trên người đi. Đối với bạch khởi đại sự mà nói, nàng một cái dâu ria nhân tính mệnh vốn dĩ liền không phải cái gì quan trọng đồ vật, huống hồ, nàng vẫn là cái trọc bạch khởi sinh khí. Chạy trốn thất bại xui xẻo nô lệ Xem ra nhi thần đất phong sự Vĩnh viễn không thể gạt được phụ thân đại nhân đôi mắt Tự túng ánh mắt hướng từng đạo sắc bén đao Nhưng Bạch Khởi phản ứng lại trước sau như vậy bình tĩnh Thậm chí sưng được với không cho là đúng Bạch Khởi ý bảo hạ Chạm tiến lên nhặt lên bị tự túng ném trên mặt đất bản đồ phụng cho Bạch Khởi Bạch Khởi thon dài ngón tay xách lên bản đồ một góc Chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Bản đồ vẽ đến không tồi Thoát nhìn. Bạch Khởi cũng không kinh ngạc bản đồ sự, hắn đây là thừa nhận. Vẫn là đã sớm đối hắn dưới mí mắt những cái đó sự, trong lòng biết rõ ràng. Bạch Khởi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Lúc này tự túng sắc mặt đã thập phần khó coi. Bạch Khởi đem đồ vật lại giao cho chạm trong tay, hắn cử chỉ ưu nhã, diện mạo anh Tuấn, xanh thẳm trung phiếm quỷ dị hàn ý đồng trong mắt gợi lên một tia lương bạc ý cười, trên mặt lại như cũng là vạn năm bất biến trầm tĩnh biểu tình này không nghe lời tiểu gia hỏa thật là nhi thần trong tay trốn đi nô lệ bạch khởi trả lời có vẻ thập phần vân đạm phong khinh nhưng lại đủ để lệnh mạnh thanh hạ cả người chấn động kinh ngạc mà rung động hai tròng mắt bạch khởi khỏe môi nổi lên một mạt lạnh lùng ý cười lệnh mạnh thanh hạ nháy mắt từ đầu hàn tới rồi chân thậm chí đã quên chính mình trên người đau xót hắn thế nhưng thừa nhận kỳ thật hắn có thể hoàn toàn làm bộ không quen biết hắn liền hảo chỉ cần hắn nói như vậy không có người sẽ nghi ngờ hắn lời nói, rốt cuộc, hắn chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi đại nhân chạm sắc mặt khó xử, hiển nhiên trong lòng cùng Mạnh Thanh Hạ ý tưởng giống nhau, hắn căn bản tưởng không rõ, Bạch Khởi đại nhân vì cái gì muốn thừa nhận này căn bản cùng hắn không quan hệ sự, ngay cả luôn luôn cùng Mạnh Thanh Hạ hữu hảo chạm cũng cùng nhau cho rằng, hy sinh Mạnh Thanh Hạ một cái bé nhỏ không đáng kể người, là không thể tốt hơn giải quyết chuyện này biện pháp. Bạch Khởi đương nhiên biết chạm trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay hầm ngầm xuyên nơi này mỗi người trong lòng đều ẩn giấu chút cái gì tâm tư, nhưng mà Bạch Khởi trả lời lại là thập phần không chút để ý rồi lại uy nghiêm một câu, nếu là ta đồ vật, tự nhiên không có không thừa nhận đạo lý. Ta đồ vật, như vậy khinh miệt, lại như vậy khí phách. Đại khái ngay cả bá Hích cũng chưa có thể dự đoán được, Bạch Khởi thế nhưng sẽ thừa nhận đến như vậy đâu. Hán nguyên bản cho rằng, chuyện này nhiều ít vẫn là muốn phí một ít hoàng hốt. Bạch hời, thủ lĩnh đại nhân là phụ thân ngươi, ngươi sao lại có thể làm ra như vậy đại nịch bất đạo sự. Âm thầm lệnh người vẽ bản đồ, lại bí mật sai phái cái này liền 10 tuổi đều không đến nô lệ tùy thân mang theo như vậy quan trọng đồ vật, ngươi rốt cuộc là muốn đem nó lặng lẽ đưa đến người nào trong tay. Mạnh thanh hạ trong lòng biết đại sự không ổn, giờ này khắc này. Trước một giây còn cung kính có lễ mà sưng hô bạch khởi đối thượng giả mới có kính xưng bá ích. thế nhưng đơn giản thẳng hô bạch khởi tên Huý, hắn này một phen lời nói, như là một viên đột nhiên kiếp nổ bom hẹn giờ giống nhau, đem bạch khởi đẩy đến ý đồ mưu phản vị trí thượng, hiện trường không khí căng chặt đến như là một cây tùy thời sẽ đàn đứt dây. Mạnh thanh hạ chính là tưởng mở miệng, nhưng rất nhiều lần cũng là hơi thở vừa mới mới vừa đề đi lên, lồng ngực liền nghênh đón một trận nóng bỏng. Căn bản nói không ra lời, nàng âm thầm điều chỉnh hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng có thể mở miệng nói ra một hai chữ tới, nhưng mà nàng này miệng vừa mới tưởng mở ra, liền nên đón bạch khởi không nóng không lạnh một cái ánh mắt, mạnh thanh hạ ngẩn ra, thế nhưng theo bản năng mà bị hắn cùng thân đều tới vương giả uy nghiêm bức bách, sinh sôi mà. Nhắm lại miệng, không dám lắm miệng một câu. Bạch khởi, ngươi chẳng lẽ không nên hướng chàng bộ tộc trưởng lao chúng thần nhóm giải thích giải thích sao? Tự túng nhíu nhữ mày, hắn tuy sớm đối bạch khởi có điều kiến kỵ, nhưng này rốt cuộc là bộ lạc làm trọng coi thu tế, tiến đến tham gia thu tế bộ tộc trọng thần không ít, bọn họ đều là từng người đất phong lãnh tụ, thậm chí còn, hôm nay chẳng, còn có không ít đến từ mặt khác thị tộc sứ giả, tự túng tuổi tuy rằng lớn, còn không tới lao hồ đổ phân thượng, bạch khởi rốt cuộc là con của hắn, mặc dù hắn thật muốn trị hắn tội, nhổ hắn nanh bước, cũng không phải lúc này, miễn cho làm người xem bọn họ. Tự họ hạ sau thì chê cười. Đối với kết quả này, tựa hồ cũng chính Bạch Khởi đoán trước bên trong, bá ích, rốt cuộc là quá tuổi trẻ khí thịnh. Phụ thân đại nhân chẳng lẽ là cho rằng Bạch Khởi thân là ngài nhi tử, tôn mưu phản chi tâm không thành. Bạch Khởi giải thích thật là quá mức vân đạm phong kinh, nhưng hắn ngự khi trước sau ôn trầm thong rong, không vội không bức bách, anh Tuấn trên mặt cặp kia Mỹ lệ đến như ngọc bích giống nhau u mắt ngập một mặt làm nhân tâm kinh vương giả nhuệ khí. Đó là một loại làm người không lý do dục tin phục uy nghiêm, người nam nhân này, tựa như tuổi trẻ mà lại tự phụ thiên thần giống nhau, kia lệnh thấu xương rồi lại khí định thần nhàn khí phách vương giả, làm người không thể không kiêng kỵ ba phần. Thủ lĩnh Phần 23 Bá Vích, ngươi làm được thực hảo Bá Vích rõ ràng còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị tự túng dơ tay đánh gây hắn lời nói Giờ phút này tự túng vốn là không bằng ngày xưa sắc bén mắt thương đã mạ lên một tầng vẩn đục mệt mỏi, nhưng này dù sao cũng là rong rổi trung nguyên bộ lạc lãnh tụ, ngày xưa vương giả lại tuổi già, cũng vẫn là cái vương giả, không ai có thể nhìn thấu hắn hỉ nộ, tự túng thần sắc cũng có chút không kiên nhẫn, ngay cả hắn cái này làm thủ lĩnh, còn đều đến mại trụ tính tình, mà bá vích, trước sau quá tuổi trẻ, cũng thiếu kiên nhẫn, chỉ dựa vào hiện giờ bá vích, xa xa không phải bạch khởi đối thủ. Được rồi, mặc dù là thiên đại sự, cũng phải tha đến thu tế sau khi kết thúc bàn lại. Bạch Khởi nói được có lý, này một chương bản đồ cũng không thể thuyết minh cái gì, có lẽ là đứa nhỏ này nhàn tới không có việc gì hoa chơi. Rốt cuộc, ai cũng không có thể kết luận, này chương bản đồ hoa, chính là thật. Sẽ kêu cầu thông thường không thế nào sẽ cắn người, đáng sợ là những cái đó không nói một tiếng lại hoài loang lổ dã tâm lang. Bá Vích cùng bạch khởi này hai đứa nhỏ tính tình, hoàn toàn tương phản. Bá Vích sắc mặt đã thập phần khó coi, cái này khí phách hăng hái sống trong nhung lửa thiếu niên, chỉ sợ còn chưa từng có ăn qua như vậy một hơi, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực, lại vẫn cứ mãi không được bạch khởi như thế nào. Nhưng bá Vích bên người tên kia thân tín chử sĩ liền có vẻ thêm minh bạch lý lẽ, hắn đã biết hôm nay vô luận như thế nào là nhào lộn bạch khởi, đơn giản thiện làm chủ trương thế chính mình chủ nhân biểu thái thủ lĩnh đại nhân nói được có lý, và ích đại nhân bất quá là quá quan tâm bộ lạc cùng thủ lĩnh ngài an huy, quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới ngôn ngữ và chẳng chút, suýt nữa mạo phạm bạch khởi đại nhân, còn thỉnh bạch khởi đại nhân đại nhân có đại lượng. Nếu kia tiểu nô lệ là bạch khởi đại nhân người, ta xem nàng bị thương cũng không rõ, liền tính là chờ đến thu tế qua đi tái thẩm việc này, cũng đến trước đem thương chữa khỏi. Đối với chủ sĩ lời nói, tự túng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng ngươi nói được cũng có đạo lý bạch khởi nếu là ngươi người ngươi liền trước đem người mang về tìm người cho nàng nhìn xem thương sự tình còn không có điều tra rõ phía trước cũng đừng làm cho người chết trước tự túng như thế mở miệng đại khái cũng coi như là thế bá ích tìm cái bậc thang bạch khởi tự nhiên không hảo lại nói chút cái gì ngay cả bạch khởi phía sau trạm đều thật dài nhẹ nhàng thở ra Chỉ còn lại kia tiểu nô lệ vẻ mặt buồn bực cùng mờ mịt đại khái nàng nằm mơ cũng tưởng tượng không đến, tối nay tiết mục nên có bao nhiêu kích thích, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái dạng gì chuyển biến. Nhưng lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới là, việc này bạch khởi thế nhưng chậm rãi cong lên miệng ai, xanh thẳm trong ánh mắt nổi lên một tầng so với vừa rồi còn muốn lương bạc ý cười, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, phụ thân đại nhân là nhân từ lãnh tụ, nhưng nếu sự tình còn không có điều tra rõ. Ta xem, vẫn là trước đêm này không an phận ra hỏa giam giữ đứng lên đi. Quăn. Giam giữ. Lúc này mới vừa mới vừa đem một lòng buông xuống chạm lập tức run run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, bạch khởi đại nhân tuy rằng bênh vực người mình, xem ra cũng là có tính tình người. Này rõ ràng, chính là cô y muốn kia xui xẻo tiểu ra hỏa nếm chút khổ sở thôi, phải biết rằng, bạch khởi đại nhân đãi nàng không tệ. Nàng lại vẫn dám chạy trốn, liền điểm này, bạch khởi đại nhân còn không có quên đâu. Không bốn hai ái lò chuyện bao đồng. Bạch khởi quả nhiên không phải nói giỡn, tự bọn họ đi rồi, mạnh thanh hạ đã bị người đưa tới thối hoắt trùn bò, trải qua một phen lại một phen kinh hồn táng đàm sau. Mạnh thanh hạ sớm đã là tinh mệnh lực, nàng thậm chí đều đã quên chính mình trên đùi vẫn xuyên thấu một chi mui tên nhọn, cứ như vậy, nàng lại tái phát trở về bạch khởi trong tay, so với lạc bá vích trong tay. Mạnh Thanh Hạ cũng không biết là nên may mắn hay là nên vì chính mình có bao nhiêu xui xẻo mà cảm thấy bi hay. Đừng nói là chạy trốn bản lĩnh, Mạnh Thanh Hạ hiện đại khái liền đi ra cái này chuồng bò bản lĩnh đều không có, nhưng cái này bị thương bị ném vào lại xú lại dơ chuồng bò tiểu nô lệ, lại không khóc cũng không náo, dính đất liền ngủ. Cũng không phải Mạnh Thanh Hạ thật không sợ đau, nàng dù sao cũng là sinh hoạt xã hội văn minh người. Vũ khí nóng thời đại tuy rằng luôn là so vũ khí lạnh muốn dễ dàng tạo thành tử thương, nhưng nàng trong cuộc đời lại không có như vậy nhiều cùng tử vong cùng nguy hiểm như thế tiếp cận cơ hội, nhưng mà nàng mới đến đến cái này hoang dã thế giới cũng không tính lâu lắm, lại thế nhưng đã bắt đầu thói quen tùy thời sẽ buông xuống huyết tinh cùng bạo lực. Thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật, nàng sớm hay muộn sẽ bị này đó dã man người ngang ngược cùng không nói lý đồng hóa. Muốn hưởng đông thời điểm, Từ trước đến nay thích sen vào việc người khác chạm quả nhiên vẫn là thiện làm chủ trương mảnh đất cái sẽ chút xử lý thương thế bản lĩnh bộ hạ tới cấp mạnh thanh hạ xem bệnh, bị thương lại bị kinh mạnh thanh hạ, này thối thoát chuồng bò lại thổi một đêm gió lạnh, sớm đã là môi run, run run, cả người nóng lên, còn cắm mũi tên địa phương tuy rằng không thế nào đổ máu, nhưng xem kia miệng vết thương, tựa hồ là muốn sinh mủ, xương đến đáng sợ. Nơi này y thuật vốn là không cao minh. Sẽ cứu bệnh trị người vui y Đi là thân phận cao quý, không có bạch khởi phân phó, chạm tự nhiên vô pháp vì mạnh thanh hạ thỉnh đến vui y Đi tới, chỉ có thể tìm cái lược hiểu y thuật bộ hạ tới cứu nàng mạng nhỏ, cũng ít nhiều chạm tới không tính quá muộn, nếu không kia đáng thương tiểu gia hỏa chỉ sợ còn không có đem huyết lưu mà chết, liền phải đông chết nơi này. Mạnh thanh hạ tuy rằng bởi vì nóng lên mà có chút thần trí không rõ, nhưng người nọ vì nàng rút mũi tên thời điểm. Nàng vẫn là tình tưởng cảm nhận được đau ý, người ở đây, còn không biết thuốc tê là cái gì, ngạnh xinh xinh mà bị rút ra mũi tên, mạnh thanh hạ đau đến cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là hung hăng mà cắn môi, không làm chính mình kêu thảm thiết ra tới, kia môi đều bị rào phá, máu tươi đầm địa, xem đến chạm thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này như thế. Nào như vậy ngoan cô đâu, cứu thương chưa lành, không phải lại thêm thương sao. Mạnh thanh hạ miệng vết thương tuy rằng bị xử lý qua, nhưng cảm nhiễm nóng lên cũng không phải là việc nhỏ, chính là chạm cũng không có thể ra sức. Mạnh thanh hạ kia tính tình, hắn nhìn đều mơ hồ có chút bội phụ, có nam thị hòn ngọc quý trên tay cơ khương nữ, ta cũng nghe nói qua, vẫn luôn là cái nuông chiều từ bé người, chỉ sợ té ngã đều phải khóc đến làm khắp thiên hạ đều biết, nhưng ta xem ngươi, nhưng thật ra cái dũng cảm, như vậy dưới tình huống thế nhưng cũng có thể liền hừ đều không hừ ra. Một tiếng tới, ngay cả lúc trước ngươi suýt nữa muốn táng thân sư tử khẩu đều không thấy ngươi khóc nào quá, xem ra ta hiểu biết đến tình huống luôn là có lầm. Chạm nói cũng là lời nói thật, rút mũi tên việc này, chính là phát sinh trên người hắn, hắn đều đến đau phải gọi ra tiếng tới, thiên đứa nhỏ này, từ đầu tới đuôi một tiếng cũng chưa cổ hàng quá. Nam sấp xuống đất thượng mạnh thanh hạ hơi hơi giật giật, trong lòng lại cũng không kinh ngạc. Bạch khởi tự nhiên là không có khả năng tương lai lịch không rõ người phóng bên người, chạm điều tra quá nàng thân phận cũng là thường tình, chỉ là hiện giờ nàng, cũng không phải là kia không thể nói là xui xẻo vẫn là may mắn cơ khương nữ, nàng là mạnh thanh hạ, tuy là như thế, mạnh thanh hạ vẫn là mệnh đến nói không ra lời, không có trả lời chạm lời nói. Toàn bộ ý kìa là con sông vực trên không thiên tài vừa mới sáng lên tới, sớm có hầu hạ phụ nhân phát lên hỏa muốn chuẩn bị đồ ăn. Trong suốt hồ nước ảnh ngược thượng Mỹ lệ mặt trời mọc hồng quang, gió thu hiên ngang, đúng là săn thú hảo thời tiết, hôm nay là thu tế ngày hôm sau. Dựa theo lệ thường, này nên là trong bộ lạc không ít tuổi trẻ các thiếu niên vì khẩn trương thời điểm, bởi vì mỗi năm lúc này, Tổng hội xuất hiện ra một ít xuất sắc nhân tài mới xuất hiện tới. Trạng không, bạch khởi bên người hầu hạ là Liên, Liên đem bạch khởi áo ngoài phụng đi lên, hầu hạ bạch khởi mặc chỉnh tề. Bạch khởi đại nhân Ngài phụ thân tự túng đại nhân phái người tới truyền nói chuyện, năm nay 18 chi tự họ hạ sau thị cùng tộc dưới, không ít trước 2 năm còn tuổi thượng các tiểu thiếu niên tới rồi năm nay, đều đã tới rồi có thể tham gia tỷ thí tuổi, hy vọng năm nay có thể tuyển ra mấy cái đắc lực nhân tài tới, tự túng đại nhân thỉnh ngài cũng đi khu vực săn bắn nhìn một cái. Mặt khác, liên minh bộ lạc đồng thành thị thủ lĩnh tế cùng mặt khác hai vị thủ lĩnh cũng tới, chính phía trước biết kiến tự túng đại nhân tự túng đại nhân tỉnh ngài. Dọc theo đường đi, cùng liên nói xong rồi không ít công sự bạch khởi tựa hồ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhàn nhạt hỏi một câu, như thế nào không thấy chạm. Liên dừng một chút, đúng sự thật bẩm báo, bạch khởi đại nhân, ngài cũng biết, ta kia yêu thích xen vào việc người khác đệ đệ tính tình, còn tỉnh ngài khoan thư hắn, không lâu trước đây, ta liền nhìn đến hắn mang theo người, thiện làm chủ trương đi nhìn ngài giam giữ lên cái kia nô lệ, trạm tính tình luôn luôn như thế bạch khởi không nùng không đạm mà đáp lại một câu liền không hề nói thêm cái gì trạm tuy là cái thích xen vào việc người khác người nhưng nếu không có bạch khởi ngầm đồng ý hắn lại đâu ra bản lĩnh thiện làm chủ trương dẫn người vì kia hải tử trị liệu đâu không bốn ba khiêu chiến bạch khởi tiến đến vấn an mạnh thanh hạ trạm cũng không thể nơi này đãi lâu lắm rốt cuộc bạch khởi đại nhân ra ngoài cửa không thể so chính mình đất phong Làm bạch khởi đại nhân sở tín nhiệm thân tín, hắn vẫn là gặp thời khắc bạch khởi đại nhân quanh thân tùy hầu đợi mệnh hảo, hốn hồ hắn kia huynh đệ liên, mặt lạnh ít lời, trừ bỏ một thân sắc khí, căn bản không hiểu đến cái gì đều phụng giữa người. Mạnh thanh hạ thương thế đã làm chạm mang đến người đơn giản xử lý qua, trừ bỏ còn nóng lên thân thể làm người bất lực ở ngoài, ít nhất là bảo vệ nàng cái kia chân, dù vậy, chạm trong lòng cũng cũng không quá lớn lo lắng. Nghĩ đến bạch khởi đại nhân sẽ làm người đem nàng ném đến nơi đây tới, đơn giản là giao hấn một chút nàng thôi, bạch khởi đại nhân nếu thật ngồi xem mặc kệ, muốn nàng mệnh, đêm qua tự túng đại nhân hỏi thời điểm, bạch khởi đại nhân liền sẽ không thừa nhận nàng là hắn mang đến. Nô lệ, kia chỉ biết cấp không có hảo tâm bá huyết cơ hội, đem kia thọc ý đồ mưu phản nước bẩn bắt đến bạch khởi đại nhân trên người thôi. Chạm chân trước mới vừa đi, cái này thối hoác chuồng bò liền nên đón khách không mời mà đến mạnh thanh hạ tuy rằng thân thể suy yếu nhưng trải qua chạm trợ giúp ý thức còn tính thanh tỉnh nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể phục chất đầy lại lánh lại ướt cỏ dại đôi thượng mở mắt ra ra hơi hơi thở gấp hư khí đập vào mắt đúng là đem nàng hại đến loại này xui xẻo hoàn cảnh tàn bạo đáng giận người trẻ tuổi bá Hích. cùng bá Hích cùng đi trừ bỏ trừ sĩ một cái người hầu ngoại còn có ba cái nhìn qua cũng là quý tộc trang điểm đến người trẻ tuổi bọn họ cùng bá Hích tuổi sắp xỉ An mặc cũng so người khác muốn hoa Mỹ một ít, bọn họ phụ huynh bộ tộc hoặc nhiều hoặc ít đều là thủ lĩnh tự tung trước mặt quan trọng đắc lực bộ hạ, vì thế, bọn họ cũng xưng được với là bá Hích bằng hữu cùng người ủng hộ, này một đám tuổi trẻ thiếu niên, giữa mày đều là không coi ai ra gì cùng mắt cao hơn đỉnh, cùng bá Hích giống nhau. Phi Dương ước ngạnh, vừa vào trung bò, này đó trước nay không có tới quá loại này địa phương quỷ quái tuổi trẻ các thiếu niên liền chán ghét mà che nổi lên cái mũi nhưng xem Bá Hích sắc mặt không được tốt xem, bọn họ cũng không dám đoán giận xuất khẩu, để tránh liền như vậy chó ngáp phải rồi đụng phải Bá Hích tâm tình ác liệt thời điểm. Bá Hích tâm tình đương nhiên sẽ không hảo đi nơi nào, phải biết rằng đêm qua hắn chính là lời thề son sắt thậm chí đã hoàn toàn đắc tội bạch khởi, nhưng hắn không có dự đoán được, tự túng thế nhưng sẽ đem việc này áp xuống đi. Ngay cả hiện bạch khởi tình cảnh đều hảo thật sự đâu, nơi nào đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Rốt cuộc là còn tuổi trẻ thiếu niên tâm tính tưởng tượng đến cái này bá rích liền cảm thấy đầy mình buồn bực cái này ngạo mạn thô bạo người trẻ tuổi giờ phút này sẽ xuất hiện nơi này đúng là nghĩ đến nhìn xem bạch khởi có phải hay không thật đem này đáng chết nô lệ ném đến chuồng bò tới tận mắt nhìn thấy bá rích vẫn là sắc mặt âm trầm mà nhăn lại mi hắn thật sờ không trong sạch khởi rốt cuộc là có ý tứ gì hắn được đến tin tức rõ ràng là bạch khởi thập phần sủng ái cái này tới nô lệ nhưng trước mắt xem ra Sự thật giống như không phải như vậy. Nhưng nếu cái này tiểu nô lệ thật không có nửa điểm có thể dùng để đối phó bạch khởi giá trị, đêm qua bản đồ việc, bạch khởi hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận. Hiện giờ tự túng tuy cố tình đem việc này áp xuống đi, nhưng kia cũng không tỏ vẻ đêm qua sự không có tự túng trong lòng lưu lại nửa điểm ngật đác. Biết bá Vích trong lòng có hoặc, nhưng cái đó cùng bá Vích tuổi sắp xỉ quý tộc các thiếu niên liền lại sinh ra không có hảo ý chú ý, bá Vích đại nhân. Ngài muốn biết bạch khởi đại nhân có phải hay không như trong lời đồn như vậy sẽ thiên sủng một cái ti tiện tiểu nô lệ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thử một lần. Bá Hích mị mị cặp kia hẹp dài mắt ưng, hắn không có đối này tỏ vẻ không kiên nhẫn, xem ra đối cái này để tài là có chút cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, thử một lần. Như là được đến ủng hộ, những cái đó những người trẻ tuổi kia bắt đầu sôi nổi xối rục Bá Hích, Bá Hích đại nhân. Ta nghe nói hôm nay muốn hạ khu vực săn bắn người không ít, nhưng hôm nay cường đại dũng sĩ chi quan khẳng định là thuộc về ngài, bọn họ nơi nào có thể so sánh được với ngài một phần vạn. Nhưng ngài liền tính thắng bọn họ, cũng căn bản không tính là cái gì, ngài nếu là có thể thắng bạch khởi đại nhân, kia mới kêu lợi hại. Ai không biết năm đó bạch khởi đại nhân giống chúng ta lớn như vậy thời điểm, lần đầu tiên hạ khu vực săn bắn cùng bộ tộc người trẻ tuổi cùng tham gia săn thú vừa mới hạ khu vực săn bán, liền đánh chết một con hùng mánh lao hổ. Không tồi, bộ tộc người không có người không biết chuyện này, không ít người trong lòng đều đem Bạch Khởi Đại Nhân làm như muốn siêu việt mục tiêu. Năm nay bọn họ chỉ sợ vì thu tế săn thú một chuyện chuẩn bị một chính năm, vì chính là có thể hôm nay tỉ thí chung nổi bật cực kỳ. Đúng vậy, ta thậm chí còn nghe nói, Bạch Khởi Đại Nhân trước một ít nhật tử đi trước đồng thành thị thời điểm, một bàn tay liền linh hạ một con sư từ đầu. Bá Hích tuổi trẻ khí thịnh, bị mọi người một đốn sối rủ, tự nhiên muốn cùng Bạch Khởi ganh đua cao thấp, hắn từ trước đến nay tự phụ, người khác sùng bái Bạch Khởi, đem hắn tôn sùng là thần giống nhau nhân vật, nhưng hắn Bá Hích cũng không cho rằng hắn có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là bởi vì hắn Bạch Khởi so với hắn lớn tuổi vài tuổi, năm đó Bạch Khởi hạ khu vực săn bắn thời điểm, hắn còn chưa tới có thể hạ khu vực săn bắn cùng bọn họ tỉ thí tuổi, lúc này mới làm Bạch Khởi đại gia nổi bật. Nếu là cùng hắn tỉ thí, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Bá Hích trong lòng tuy là như vậy nghĩ đến, nhưng vẫn là hơi hơi nhăn lại mi. nhưng bạch khởi đại nhân năm nay chưa chắc sẽ cùng chúng ta cùng nhau hạ khu vực săn bán. Phần 24 Sắc, giống hôm nay như vậy săn thú việc trọng đại, kỳ thật nói trắng ra, đó là bộ tộc một ít nhân tài mới xuất hiện nhóm đánh giá, tự túng sẽ từ giữa lấy ra mấy cái xuất sắc người trẻ tuổi, ban cho để bạn cùng trọng dụng. Dựa như bạch khởi bên người liên cùng chạm hai huynh đệ, chính là mấy năm trước săn thú chung ra một ít tiểu nổi bật, bọn họ nguyên bản bất quá là bộ tộc cái gì thanh danh cũng không có tiểu nhân vật, hiện giờ lại trở thành bạch khởi đắc lực bộ hạ, bộ tộc chung, chính là những cái đó quý tộc, cũng sẽ bởi vậy đối bọn họ khách khí vài phần. Nhưng ngài vì cái gì không đem cái này tiểu nô lệ mang lên, thử một lần đâu. Ngài nếu giống bạch khởi đại nhân khiêu chiến, có tiền đặt cược tỉ thí không phải có ý tứ sao. Bạch Khởi Đại Nhân nói không chừng sẽ vì cứu cái này nô lệ, đáp ứng ngài khiêu chiến đâu? huống hồ, nếu là Bạch Khởi Đại Nhân cũng không thể trong khoảng thời gian ngăn cứu cái này nô lệ, liền tính sau Bạch Khởi Đại Nhân vẫn là thắng ngài, nhưng người khác trong mắt, Bá Hích Đại Nhân ngài cũng chút nào chưa từng mất thể diện. Trong đó một người thiếu niên đem miệng để sắt vào Bá Hích bên hai, thấp giọng nói chút cái gì, bên mấy cái thiếu niên cũng đều sôi nổi xối giục Bá Hích. Làm hắn đem cái này tiểu nô lệ đưa tới khu vực săn bắn đi lên. Luôn luôn trầm ổn láo luyện chử sĩ tuy rằng rất rõ ràng này đó các thiếu niên đánh cái gì chú ý, nhưng hắn cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, liền chưa từng mở miệng ngăn cản. Vô luận như thế nào, kia tiểu nô lệ cũng rốt cuộc chỉ là cái tiểu nô lệ, liền tính bá hích thật là một ít cái gì. Mọi người cũng tổng không đến mức sẽ vì một cái bé nhỏ không đáng kể nô lệ mà trách tội tôn quý bá hích đại nhân. Bá Vích hiện nguyên nhân chính là vì đêm qua sự nghẹn một bụng hỏa khí, làm hắn cho hả. Giận cho hả giận cũng là hảo, Huống hồ nếu là có thể đạt được cùng Bạch Khởi đại nhân tỉ thí cơ hội, đối vu tổng là tuổi trẻ khí thịnh lại xúc động thô bạo Bá Vích tới nói, cũng là cái ma một ma hắn này nóng nảy tính tình cơ hội tốt. Bạch Khởi có thể đứng ổn góp chân đi đến hôm nay như vậy cục diện, hắn bản lĩnh cùng lòng dạ, Bá Vích cùng hắn so sánh với, còn kém đến quá xa. Hôm nay ý nghĩa lạc có thể so ngày hôm qua muốn náo nhiệt nhiều, đồng cỏ thượng tinh kỳ phi dương, giữa không trung dương nhanh múa bớt, hảo không khí phái. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi trốn đều là náo nhiệt phi phàm. an mặc săn trang tư thế vai hùng bừng bừng những người trẻ tuổi kia sớm đã nhảy nhót muốn thử, một năm một lần thu săn. Đối với bộ tộc người trẻ tuổi tới nói, chính là hạng nhất đại sự, không ít trong bộ lạc đại anh hùng cùng đại dũng sĩ, đều là như thế này cơ hội trổ hết tài năng. Hạ hậu thị là cái giã tâm bừng bừng hiếu chiến thị tộc, làm hạ hậu thị quý tộc cùng con dân, những người trẻ tuổi này nhóm đương nhiên sẽ không tỉnh. Nguyện bình thường, bọn họ chính là trông cậy và có thể thông qua lần này thu săn, đạt được tự túng đại nhân cùng bạch khởi đại nhân cùng với các thống xoáy tay háo nhóm thưởng thức đầu, vì năm nay thu săn, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều năm đầu. Cách đó không xa, đồng cỏ thượng dựng nổi lên một cái môn hình ba mặt xem xét đồng, này đó liều trại. Là vì một hồi quan khán hạ khu vực săn bắn những cái đó những người trẻ tuổi kia tỉ thí mà chuẩn bị, trung ương thượng thủ vị trí, tự nhiên là vì thủ lĩnh tự túng chuẩn bị. Theo tự túng cùng tiến đến kiến thức hạ hậu thị thu tế việc trọng đại tế chờ vài vị đã cùng hạ hậu thị kết minh hơn nữa tôn tự túng vì liên minh lãnh tụ thủ lĩnh nhóm nhập tòa, bộ tộc mặt khác trưởng lão cùng địa vị so cao quý tộc nhóm cũng đều sôi nổi vào tòa, không khí đun nóng liệt, thậm chí nhiệt liệt đến có chút khẩn trương lên xem này tư thế san thú lập tức liền phải bắt đầu rồi tự túng đại nhân các ngươi hạ hậu thị người trẻ tuổi quả nhiên các uy phong lấm lấm tương lai chỉ sợ các đều là số một số hai nhân tài nhớ ngày đó ngài nhi tử bạch khởi xuất hiện ta trước mặt thời điểm ta đồng thành thị cũng từng nho nhỏ triển lộ một chút mới có thể nhưng vậy đủ để cho chúng ta này đó lao xương cốt chấn động cũng chính bởi vì vậy chúng ta xem ra ngài hạ hậu thị dẫn dắt hạ Chúng ta liên minh nhất định sẽ trở thành cường đại liên minh. Nhìn này đó ý chí chiến đấu sụp sôi người trẻ tuổi, ngay cả đường xa mà đến tiến đến xem xét hạ hậu thị thu tế việc trọng đại tế, đều nhịn không được tấm tắc khen ngợi. Đúng vậy, tự túng đại nhân, ngài thật là hảo phức khí có như vậy ưu tú nhi tử ngài bên cạnh phụ tá ngài. Tế vốn là đối bạch khởi rất là tán thưởng, không chỉ có như thế, hắn những cái đó nữ nhi nhóm, từ gặp qua bạch khởi một mặt sau liền cả ngày cùng hắn nói chuyện, muốn cùng dưới bầu trời này cử thế vô song nam tử liên hôn, mặc kệ nói như thế nào, này về công về tư đều là một chuyện tốt. Hắn lúc này đường xa mà đến, tự mình tới tham gia hạ hậu thị thu tế việc trọng đại, chỉ sợ đánh chính là muốn cùng bạch khởi kết thành nhân sự, đem chính mình nữ nhi gả cho bạch khởi chủ ý. Nếu tế đều như vậy mở miệng, mọi người tự nhiên là sôi nổi mở miệng phụ họa. nhưng mà lời này là tự túng lỗ thay. Tựa hồ liền thành một chuyện khác, tế lời này, rõ ràng ý nghĩa, bọn họ đồng thành thị nguyện ý hướng tới hạ hậu thị phục đầu xương thần, cũng không phải bởi vì vui lòng phục tùng mà muốn phụng hắn tự túng vì liên minh thủ lĩnh, bất quá tất cả đều là xem bạch khởi mặt mũi thượng thôi. Tự túng ngâm đen sắc bén đôi mắt hơi hơi trật tắt, lại không có nói thêm cái gì, bạch khởi thật là ta này đó nhi tử trung, ưu tú một cái. Tự túng nói cũng sắc đều là lời nói thật, trừ bỏ bạch khởi tự túng những cái đó mấy đứa con trai đại cũng mới không đủ mười tuổi thả tính cách yếu đuối căn bản không thể cùng bạch khởi chống chọi cũng chính bởi vì vậy mới làm bạch khởi dưỡng thành hiện giờ như vậy dạ tâm bừng bừng tính tình hắn đứa con trai này lãnh khốc vô tình lại thiên lại là cái lòng dạ sâu đậm người ngay cả hắn cái này làm phụ thân cũng không thể không bắt đầu phòng bị hắn hiện giờ đồng thành thị tế như vậy xem trong bạch khởi lời trong lời ngoài đều bị biểu lộ chính mình lập trường, này cũng khó có thể không cho tự túng thêm kiên kỵ Bạch Khởi uy hiếp. Lấy Bạch Khởi tính cách cùng lòng dạ, hắn như vậy lòng ngông dạ thú người, liền tính đêm qua bản đồ việc thật cùng hắn không quan hệ, chỉ sợ mưu phản cũng bất quá là trước mắt sự. Giờ phút này Bạch Khởi đang ngồi chính mình vị trí thượng, bọn họ đàm luận đề tài rõ ràng là hắn, nhưng hắn nhìn qua là như vậy khí định thần nhàn, bởi vì hôm nay Bạch Khởi cũng không cần hạ khu vực săn bán vì thế hắn cũng cũng không có săn trang, hắn như cũng là ngày hôm qua giống nhau, an mặc kia thân huyền hắc y hề bảo, chỉ là cùng ngày hôm qua kia kiện hiến tế mới xuyên huyền đoàn hơi có chút bất đồng thôi, nhưng dù vậy, hắn ngồi kia, kia trương vô song tuấn mị khuôn mặt ngậm như có như không. Ma đạm cười, thần thái có vẻ lười biếng lại tuấn hoặc, dường như bọn họ đàm luận sự, cùng hắn không hề có quan hệ giống nhau, hôm nay tế xem hắn ánh mắt cũng rất là ý vị thâm trường. Tệ đánh cái gì chủ ý Bạch Khởi nơi nào có thể không biết. Nhưng nhìn dáng vẻ, Bạch Khởi tựa hồ đối liên hôn sự không có bao lớn hứng thú đâu. Như vậy khi, khoan thai tới muộn Bá Vích cũng rốt cuộc tới rồi, cùng người khác không giống nhau. Bá Vích gần nhất, cũng không đầu tiên vội vã muốn tới phía trước làm tốt hạ khu vực săn bắn chuẩn bị, mà là dẫn đầu tới tự túng này, hướng tự túng hành lễ, tự túng đại nhân. Nguyên bản sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ tự túng, nhìn thấy Bá Vích tới lúc sau. Sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp chút, cười ân chuẩn bá Hích đứng dậy, ngươi nhưng làm tốt một hồi tỉ thí chuẩn bị. So với cùng tuổi người trẻ tuổi, bá Hích sắc xem như xuất sắc, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không như thế tự phụ ngạo mạn, nhưng tự túng trước mặt, bá Hích thái độ hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu liễm một ít, vẫn là lễ nghĩa chu đáo mà trả lời nói, còn thỉnh tự túng đại nhân yên tâm, bá Hích có thể có hôm nay, tất cả đều là ngài khổ tâm tài bồi. Hôm nay Bá Hích nhất định vì ngài bắn chết một con đầu lang tới, dùng đầu ra sói mau, cho ngài làm thân vượt qua mùa đông quần áo. Bá Hích lời này không giả, Bá Hích tuy là quý tộc, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là tự họ hạ sau thị một cái dòng bên. Hắn mẫu thân là hạ hậu thị quý tộc, nhưng xuất gia quý tộc rốt cuộc so không được bộ tộc chung những cái đó họ tự tôn quý. Hắn Bá Hích thậm chí chỉ có thể xem như cái người ngoài, mẫu thân sau khi chết, Hắn tự họ hạ sau thị trùng căn bản không được sủng ái, nếu không phải tự túng đại nhân cố ý đề bạn, hắn kia ông ngoại trong mắt, chỉ sợ căn bản là không có hắn bá víc người này. Quả nhiên, tự túng sau khi nghe xong, tâm tình rất tốt, cao giọng cười to, hảo hảo hảo. Bá víc, vậy ngươi hôm nay liền hảo hảo biểu hiện cho chúng ta nhìn xem. Người ngoài chỉ biết bạch hởi, cũng không biết còn có bá víc nhân vật này, nhìn thấy bá víc, thế này rảo hoạt cáo giả. Tựa hồ là phát giác chút cái gì, đối với chính mình nhi tử bạch khởi cùng cái này danh điểu chưa biết bá ích, tự túng thái độ rõ ràng không lớn giống nhau, tự túng đại nhân, vị này chính là. Tự túng cười, đây là ta một vị đắc lực bộ hạ con nối dõi, tuổi còn trẻ, cũng đã là cái xuất sắc hải tử. Thì ra là thế, hiện giờ vừa thấy, hơi có chút bạch khởi đại nhân năm đó phong thái đâu. Tế cười như không cười gật gật đầu. Hắn thậm chí cố ý vô tình mà nhìn về phía bạch khởi phương hướng, nhưng mà đối với này hết thảy, bạch khởi thế nhưng cũng có thể như thế uổng nếu không nghe thấy giống nhau, thật là lòng dạ bất đồng giống nhau a Bá Vích giờ phút này ý đồ đến cũng không phải là chỉ cần vì hướng tự túng hành lễ đơn giản như vậy, tự túng đại nhân, bá Vích cũng nghe nói bạch khởi đại nhân năm đó anh dũng sự tích, bá Vích nguyện cả gan hướng bạch khởi đại nhân phát ra khiêu chiến. Chỉ hy vọng có thể từ bạch khởi đại nhân trên người học được một vài phần. Dứt lời, bá Vích liền ngược lại hướng bạch khởi khiêu khích nói, bạch khởi đại nhân, ta đã sớm nghe nói ngài tương đương lợi hại, bá Vích bất tài, ngài có dám hay không cùng bá Vích tỉ thí tỉ thí, ganh đùa cao thấp. soát soát soát, giờ phút này mọi người ánh mắt đều tập trung khí phách hăng hái trí nhất định phải mà muốn cùng bạch khởi khiêu chiến bá Vích cùng như cũ biểu tình giữ kín như bưng nhìn không ra hỉ nộ bạch khởi trên người. Không có người dự đoán được, bá ích thế nhưng dám can đảm khiêu khích ngay cả tự túng đều không thể không kiêng kỵ vài phần bạch khởi. Tự túng cũng là một đốn, nhưng ngay sau đó gật đầu cười to, hảo hảo hảo. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bá ích, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Dám can đảm hướng bạch khởi phát ra khiêu chiến, ngươi chính là cái thứ nhất. Hảo hảo hướng bạch khởi lãnh giáo lãnh giáo cũng hảo, bạch khởi là có thể giáo hội ngươi một ít đồ vật. Thoát nhìn. Tự túng tâm tư đại khái cũng cùng bá hích bên cạnh trử sĩ không có sai biệt, bá hích tuy rằng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, nhưng cùng bạch khởi so sánh với, vẫn là kém đến quá xa, làm hắn cùng bạch khởi đánh giá đánh giá cũng hảo. Nếu liền tự túng đều nói như vậy, bạch khởi sâu thẳm tinh mắt chậm rãi liêm khởi một nụ cười nhẹ, cười như không cười mà gợi lên khoẻ môi, kim sắc ánh nắng vừa lúc rơi xuống một bó hắn bên môi, bạch khởi quét mọi người liếc mắt một cái, cặp kia thâm thúy xanh thẳm u mắt Trong khoảnh khắc có vẻ thêm rực rỡ lung linh, một khi đã như vậy, Bạch Khởi cũng chỉ hảo phụ thân đại nhân trước mặt đều xấu. Tự túng đại nhân, bá Bích muốn cùng Bạch Khởi đại nhân tỉ thí, khá vậy không đơn giản là tỉ thí như vậy đơn giản. Bá Bích dí bảo hạ, mọi người thấy được xa xa khu vực săn bắn chỗ sâu trong, kia bị một cây thô đến có thủ đoạn như vậy đại dây thường bó trụ, cao cao điếu giữa không trung nhỏ sinh thân ảnh, kia bộ dáng nhìn qua cũng bất quá tuổi kia hải tử là mặt triều hạ đào treo nàng thể diện phía dưới là một cái tuyệt đại lu chiếu bá hích theo như lời lu thả vô số điều mơ màng sắp ngủ bầy rán mà kia dây thừng một chỗ khác rõ ràng là một con chính gặm cắn dây thừng lao thử kia láo thử hàm răng sắc, bén nhưng dây thừng thô dày muốn gặm đoạn dù sao cũng phải yêu cầu một ít thời gian mà kia dây thừng một khi đứt gãy không hề ngoài ý muốn kia bị điếu giữa không trùng tiểu nô lệ Chỉ sợ cũng muốn rơi vào xà trong ổ, bị ăn mặt sương cốt đều không dư thừa đâu. Bạch khởi đại nhân, có tiền đặt cược mới có thú một ít, ngài đánh bại Bá Vích là không gì đáng trách sự. Bá Vích tự hỏi không phải ngài đối thủ, nhưng ngài nếu không thể kia dây thừng đứt gãy phía trước đánh bại Bá Vích, cứu kia nô lệ, lần này tỉ thí, liền tính Bá Vích thắng, ngài xem như thế nào. Nay phương pháp tuy rằng tàn bạo một ít, nhưng với này đó quý tộc tới nói, thật không tính là cái gì. Hú hồ bị treo lên mặt vẫn là cái bé nhỏ không đáng kể nô lệ, dẫn đầu khen ngợi, là tự túng, cũng hảo. Kể từ đó, làm hôm nay tỉ thí muốn xuất sắc một ít. Đêm qua như vậy vội vàng cùng hỗn loạn, tự túng muốn là chưa thấy rõ mạnh thanh hạ bộ dáng. huống hồ giờ phút này lại ly đến như vậy xa, tự túng lại như thế nào sẽ tốn tâm tư đi nhớ kỹ một cái ti tiện nô lệ, nhận không ra kia bị treo người là ai là về tình cảm có thể tha thứ chỉ là dựa theo bá hích theo như lời xem, cứ như vậy, thật là làm tỉ thí trở nên thú vị một ít. Cũng hảo. Lời này là xuất từ bạch khởi trong miệng. Ngay cả bá hích nguyên bản đều cho rằng, bạch khởi tổng nên có điểm phản ứng, không ngờ bạch khởi lại chỉ là ánh mắt hơi hơi phát lạnh, ngay sau đó liền cười lạnh gợi lên khỏe môi, cũng không có phản đối cái gì, nhưng chính là như vậy, vẫn là làm bá hích bản năng như như mày, bạch khởi lãnh là thuộc về trong xương cốt, Cho dù hắn cử chỉ thanh thản, khỏe môi mang theo ý cười, nhưng vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy sợ hãi không thôi. 045 Bạch Khởi cứu Mỹ Nhân Bạch Khởi đại nhân cùng bá ích đại nhân muốn hạ khu vực sàn bán, tin tức này quả thực kinh động mọi người. Ngay cả bộ tộc nữ nhân cùng tiểu hài tử đều phía sau tiếp chức mà tế tới rồi xem xét vây săn thi đấu an toàn khu. Trong lúc nhất thời toàn bộ săn thú chẳng giống như xôi trào giống nhau, nơi nơi đều đứng đầy người, tiếng trống sấm dậy chấn động nhân tâm phần 25 nghe nói đây là Bá Hích hướng Bạch Khởi Đại Nhân phát ra khiêu chiến kết quả Bá Hích thật đúng là lá gan lớn đến cực điểm khả năng có thể cùng Bạch Khởi Đại Nhân cùng săn thú trong sân luận bản thân thủ này đối với hôm nay chẳng những cái đó tin tưởng tràn đầy muốn rút đến thứ nhất thiếu niên các Dũng sĩ tới nói không thể nghi ngờ là cái ngàn năm một thở cơ hội phải biết rằng Bạch Khởi với đại đa số người tới nói Quả thực là bộ tộc mỗi một người tuổi trẻ nhân tâm trung khó có thể siêu. Việc sùng bái đối tượng, bằng bọn họ thân phận địa vị, muốn cùng bạch khởi đại nhân cùng săn thú, kiếp sau cũng chưa chắc có khả năng. Nhưng này đối với bọn họ tới nói, đồng dạng ý nghĩa cách này cái rút đến thứ nhất cơ hội càng ngày càng xa, có cường đại bạch khởi đại nhân cùng tuy rằng ngạo mạn nhưng thực lực đảo cũng không tầm thường nhân tài mới xuất hiện ba ích, này đó nguyên bản nên là thu săn vai chính những người trẻ tuổi kia chỉ sợ chỉ có thể trở thành bài phụ. Bạch khởi cùng bá hích bọn người sôi nổi đổi hảo săn chứa khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn bên ngoài là chen trúc an toàn khu. Vì bảo hiểm khởi kiến, tự túng vẫn là sai người khu vực săn bắn bên ngoài thêm thiết đề phòng. Rốt cuộc khu vực săn bắn những cái đó có thể cùng manh thu vật lộn người trẻ tuổi. Các đều là trong bộ lạc hiếm, có dũng sĩ. Nhưng khu vực săn bắn ngoại những cái đó tay chói gà không chặt nữ nhân cùng tiểu hài tử đã có thể không như vậy bản lĩnh Thay săn trang bạch khởi liền ngồi kia thất ngâm đen tỏa sáng lại kiệt ngạo khó thuần liệt mã kiêu hỏa phía trên, kia lưng ngựa phía trên cao lớn anh đĩnh nam nhân. Gió to thổi đến hắn màu đen tóc dài không trung phi dương, giờ này khắc này, kia nguyên bản liền tuấn mị khuôn mặt hiện ngũ quan thâm thúy, giống như là điêu khắc ra tới giống nhau, hắn khỏe môi cong lên một mạt độ cung, kia xanh thẳm tinh trong mắt phiếm lạnh leo đạm cười, này từ trong xương cốt liền ma diệt không đi loa mắt, làm xem người dần dần không rời mắt được. Này cương nghị hình dáng, tiêu căng biểu tình, như vậy vương giả phong phạm, thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nam tử, mới chân chính xứng được với quân lâm thiên hạ. Theo Bạch Khởi hạ khu vực săn bắn lúc sau, bá ít cũng ra hắn mã tiến vào khu vực săn bắn bên trong, cái này dám can đảm hướng Bạch Khởi phát ra khiêu chiến tuổi trẻ thiếu niên, phấn chấn oai hùng, săn trang hoa Mỹ, biểu tình đắc ý, ẩn ẩn còn có chút hương phấn cùng cho hạ giận chi ý. Theo sở hưu dung sĩ đều hạ khu vực săn bắn, chỉ một thoáng, tiếng trống một lãng cao hơn một lãng, toàn bộ y lìa lạc bình nguyên thượng tràn ngập đầy vui mừng cùng tiếng thét chói thai âm, bởi vì săn thú bên ngoài vây thật đứng đầy người, ngay cả tự túng cùng tệ đám người cũng không thể không rời bước tới rồi đằng trước, mới có thể thấy rõ khu vực săn bắn phía trước cảnh tượng. Lần này bá Hích có thể hướng bạch khởi phát ra khiêu chiến, tuy rằng là tự túng ngầm đồng ý. Nhưng đại hắn nhìn đến săn thú trong sân kia rõ ràng không có áp dụng bất luận cái gì hành động, cũng chỉ là giá mã lập kia liền đã bày biện ra tính áp đảo khí thế bạch khởi, tự túng thế nhưng cảm thấy một trận hoảng hốt, thật giống như thấy được năm đó chính mình. Bạch khởi quả nhiên không hổ là con của hắn, nhưng như vậy người, có một cái như vậy đủ rồi, tự túng vốn là đa nghi, đương nhiên không hy vọng, như vậy người, sẽ đại hắn bên người. Sừng châu thổi lên thanh em khởi sướng. Âm cuối hồn hậu kéo trường, sông thẳng thượng tận trời, trong sân một mảnh hoan hô nhảy nhót, săn thú, bắt đầu rồi. Này sắp trình diễn xuất sắc tiết mục lệnh mỗi người đều từ đáy lòng bắt đầu hưng phấn không thôi, nhưng này đối với tựa hồ trở thành trận này săn thú tỉ thí vai chính chi nhất mạnh thanh hạ mà nói, cũng không phải cái gì hảo thể nghiệm, nàng bị điếu cao cao giữa không trùng, đầu chiều hạ, thoáng ngưỡng mặt, liền có thể nhìn đến phía dưới xoay quanh xà hoa. Thừng đôi u mắt lục phát ra thấm người quả mang, ttt phun ra nuốt vào hồng tin tử phảng phất một đạo điện lưu xuyên thấu mạnh thanh hạ. Tâm, lệnh nàng cả người sợ tới mức tê dại, cái này liền tính rút chúng tên khi cũng không rên một tiếng tiểu ra hỏa, giờ phút này sớm đã mở to hai mắt nhìn, liền sắc mặt đều thay đổi, này chỉ sợ là mạnh thanh hạ suốt đời đều khó có thể quên ác mộng, so đối mặt một con trương đại miệng muốn ăn nàng sư tử còn muốn làm nàng ghê tởm. Nàng sinh ra liền sợ xà cái loại này dính cháo đồ vật. Những cái đó quỷ đồ vật, nhìn dáng vẻ, độc tính không thấp, nàng nếu là ngã xuống, định là liền xương cốt đều thừa không được. Mắt thấy kia mở to hai mắt tái nhợt mặt sợ tới mức run run lại vẫn nhìn chằm chằm xa hoa xem, giống như như vậy nhìn chằm chằm là có thể nhìn chằm chằm chết những cái đó sinh động bày rắn tiểu ra hỏa, Bạch Khởi trong lòng liền không khỏi buồn cười. Đứa nhỏ này hai ngày này, vì chạy trốn sự Cuối cùng ăn không ít đau khổ, nếu là trường cái trí nhớ nhớ rõ giáo huấn liền cũng thế, xem ra lần sau nàng nếu lại không ăn phận, hắn có thể suy xét đem nàng ném vào xà trong ổ, kia muốn so quan nàng một, đốn muốn hiệu quả đến nhiều. Săn thu sớm đã bắt đầu rồi, bá bích là tràn ngập tin tưởng tới, hắn sớm đã đầu tàu gương mẫu mà xông ra ngoài, cài tên thượng cung, không ngừng bị phóng thượng khu vực săn bắn manh thu sớm đã đói đến lâu lắm, nhìn thấy người liền cùng nhào lên đi. Đủ loại kiểu dáng vũ khí va chạm thanh âm vang lên, này đó lần đầu tiên muốn tôn quý thủ lĩnh trước mặt làm ra biểu hiện những người trẻ tuổi kia nhiều ít có chút chỉ vì cái trước mắt, thực liền cùng này đó đói điên rồi manh thú xé rách một khối. Trong hai tràn ngập dã thú tiếng hô cùng mã chấn kinh sau thê lương tiếng tê, mà bá ích bên kia nhưng thật ra có vẻ thong dong rất nhiều, hắn nếu không có một ít bản lĩnh, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thâm đến tự túng thưởng thức, cùng nhiều năm như vậy nhẹ người so sánh với. Bá Bạch Sát Sương được với là cái nhân tài mới xuất hiện, hắn cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thể bắn trúng trận này thượng con mồi, nhưng mỗi một mũi tên lại đều không thể lệnh này đó con mồi bỏ mạng, tới rồi hiện, Bá Hích vẫn là không thu hoạch được gì, cái này làm cho sở hữu hiểu biết Bá Hích người đều cảm thấy buồn bực, rốt cuộc này nhưng không nên là Bá Hích nên có trình độ. Nhưng mà giờ này khắc này, Bạch Khởi lẳng lặng mà nhìn trong sân một màn này, hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy khỏe môi dắt kia mặt lạnh lùng ý cười cũng càng ngày càng sâu không lường được bạch khởi tư thái lời biếng nhưng mà hắn ánh mắt lại giống một đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng xuyên thấu phía trước bá rích lạnh leo đầu sinh người trẻ tuổi rốt cuộc tàng không được chính mình về điểm này tâm tư bá rích thật là xử một ít thủ đoạn hắn mũi tên đoan tôi chút sẽ lệnh người phát cùng dượng vì thế hắn mỗi một mũi tên cơ hồ đều bắn chúng trận này thượng con mồi Nhưng những cái đó con ngồi không những không có ngã xuống, ngược lại như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, đầu đá lung tung, so với ngày thường thêm uy mánh điên cuồng vài lần, lệnh người ngạc nhiên là, bá ích cũng không biết mạnh thanh hạ nơi đó động cái. Di tay chân, này đó phát cuồng con ngồi đều không ngoại lệ, toàn chiều mạnh thanh hạ kia vọt qua đi. Đây chính là trắng trận táo bạo khiêu khích. Cái kia không biết trời cao đất dày tiểu ra hỏa. Tên kia... Sắc cũng không như thế nào an phận, cũng hoàn toàn không như thế nào làm người bất lo, nhưng nếu là hắn bạch khởi đổ vợ, trừ bỏ hắn bạch khởi có thể dư sát dư đoạt, người khác nếu làm chút cái gì, tổng nên trả giá một ít đại giới, đặc biệt là, bạch khởi ánh mắt chỉ một thoáng chợt tắt, như có như không mà quét mắt kia vết thương trồng chất thần kinh căng chặt tiểu nô lệ, đồng nhiên, hắn trong mắt lệ quang trầm xuống, cười lạnh một tiếng, ưu nhã mà lại khí thế bừng bừng phân chấn mà dơ lên cung tiễn. Đây là hôm nay Bạch Khởi hạ khu vực săn bắn sau lần đầu tiên động tác, giữa sân bên ngoài người toàn không khỏi trong lòng chấn động, hương phấn lên, đều bị hoan hô trầm trồ khen ngợi, mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi kia anh Tuấn. Bất phàm giống như thiên thần giống nhau lóa mắt nam nhân trên người, nhưng lúc này, Bạch Khởi khoe miệng lại là nổi lên một mặt lệnh người trong lòng run sợ độ cung tới, mọi người hô hấp cứng lại, ngay sau đó, liền thấy được Bạch Khởi đại nhân mũi tên đoan nhắm chuẩn, lại là bá Hích phương hướng đối diện hắn chán tựa hồ là đã nhận ra cái gì ngay cả bị điếu đến cao cao mạnh thanh hạ đều cảm giác được một tầng hắn ý hình như là giữa trời đất này độ ấm trợt hạ nhiệt độ giống nhau bạch khởi khí thế quá mức kinh người bá Hích căn bản không có dự đoán được bạch khởi hội chúng mục nhìn chừng dưới đem mũi tên đoan nhắm ngay hắn phương hướng bên ngoài mọi người sớm đã sợ tới mức ổ lên ra tiếng tự túng là quát khẽ một tiếng ý đồ ngăn cản bạch khởi Nhưng bạch khởi lại tựa hồ đối này hết thảy đều nhìn như không thấy, hắn nhàn nhạt mà gợi lên khoẻ môi, ngay cả kéo cung tư thế đều như vậy tuyệt đẹp cùng cảnh đẹp ý vui. Nếu không có giờ phút này hắn mũi tên đoan nhắm ngay bá Vích, chỉ sợ sớm đã làm bên ngoài sở hữu. Nữ nhân thậm chí phụ nhân, đều phải kêu sợ hãi choáng váng. Bá Vích trong lòng trợt chợt lạnh, thế nhưng thật, cứng đờ trụ không được nhúc nhích, trơ mắt mà giật mình kia, hắn cùng bạch khởi khoảng cách cách xa như vậy hắn hoàn toàn có thể nhân lúc còn sớm làm ra tính toán nhưng khi đó đương khác hắn lại bị chính mình khinh thường người kia cấp kinh sợ ở bạch khởi tự túng sắc mặt trầm đến đáng sợ vị này qua tuổi nửa trăm thống trị giả tâm cơ lòng dạ phi người khác có thể so sánh nhưng giờ phút này hắn lại là mặt âm trầm vô an đứng lên bạch khởi hẳn là rất rõ ràng bá rích là hắn cố ý muốn bồi dưỡng người liền tính bá rích hành sự xúc động nhiều ít có chút đắc tội bạch khởi Nhưng bạch cờ giờ phút này đem mũi tên nhắm ngay bá Hích phương hướng, chẳng lẽ thật muốn trước mắt bao người giết hắn không thành. Hôm nay hắn nếu là liền chính mình bộ lạc thân tộc đều có thể tùy ý bắn chết, như vậy ngày nào đó, tạo phản giết cha, đại nghịch bất đạo, chẳng phải là sớm hay muộn sự. Bạch khởi đại nhân cùng sở hữu giật mình mọi người giống nhau, ngay cả bạch khởi bên người thân tín chạm cũng hào không ngoại lệ mà kinh hô mà kêu một tiếng bạch khởi, bá Hích tuy rằng đáng chết, nhưng chẳng lẽ bạch khởi đại nhân thật muốn thu tế như vậy ngày lành đối bá ích xuống tay không thành. San thú trong sân nguyên bản là náo nhiệt một mảnh, giờ phút này nhiều lại là hỗn loạn cùng hoảng sợ, bị điếu đến cao cao mạnh thanh hạ tựa hầu nghe tới rồi có vô số người kinh hô bạch khởi tên, nàng đen nhánh đôi mắt lóe lóe, theo bản năng mà hướng tới cái kia vĩ nạn mà vừa anh Tuấn Nam Nhân nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này bạch khởi chính đem cùng tiễn sắc bén một mặt nhắm ngay nơi xa vẻ mặt tái nhuận bá ích, này hết thể đều phát sinh đến quá tia ngạo mạn ương ngạnh bá hích thế nhưng cứng đờ tại chỗ đã quên tránh né hắn sở hữu lực chú ý đều bạch khởi trên người bá hích hận không thể có thể sớm bẻ ghi bạch khởi giục sát chi rồi sau đó nhưng mà từ trong xương cốt hắn liền sợ hai bạch khởi thời gian phảng phất nháy mắt động lại giống nhau ngay cả mạnh thanh hạ đều kinh ngạc không thôi mà mở to hai mắt lông mi rung động cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra nhưng mà yết hầu lại bỗng nhiên phát đổ phát không ra thanh âm tới như vậy khác nàng nhìn thấy kia ưu nhãm mà lại lanh khốc bá đạo mà lại khó lường tuổi trẻ nam nhân đứng sừng sững với kim sắc lóa mắt thái dương dưới trói mắt quang mang phản xạ mũi tên đoan bạch khởi tựa như một cái ác thú vị thợ săn, thích làm con mồi đặt mình trong với sợ hãi bên trong mà hắn xem bá ích ánh mắt giống xem một cái uất tức ngu xuẩn không hề tự mình hiểu lấy con mồi chính hấp hối dãy giụa bỗng nhiên Hắn kia tuấn mỹ vô đúc trên mặt hiện lên một đạo lệnh người trong lòng run sợ hắn ý, ngay sau đó, hắn khỏe môi cong lên một mặt cười, nhã tươi cởi mang theo một chút bỡn cợt, làm như trào phúng, làm như khinh thường. Hưu. Bạch khởi trong tay mũi tên đột nhiên phá không sắt ra, chỉ thấy bá hích trong mắt đồng tử trợn co rụt lại, trái tim đến một cái tới hạn giá trị, cơ hồ muốn nháy mắt cân sốc, quanh mình hết thể cũng tùy theo yên lặng, hắn bên thai bỗng nhiên cái gì cũng nghe không đến an tịnh đến chỉ có thể nghe được chính mình trái tim quả thực muốn đình chỉ thanh âm co rút lại đồng tử trơ mắt mà nhìn kia mũi tên nhọn một mặt chiều chính mình mà đến hưu một tiếng bá bích cả người ngơ ngẩn đại mộng chưa tỉnh giống nhau mà kia bay nhanh mà đến mũi tên đoan lại đã cọ qua hắn bên hai gương mặt một nàng có mùi máu tươi chạy xuống dưới bị phong kéo sau dương tóc lăng không tức đoạn phiêu phiêu dương dương mà tự giữa không trung vông xuống xuống dưới kia mũi tên Xoa hắn bên hai đi qua dù vậy trong nháy mắt kia Bá Hích vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có sợ hãi loại này sợ hãi gọi là tử vong trong chớp nhoáng, quản hắn thân thể trạng hướng đã nói cho chính mình hết thể bình yên vô sự nhưng đại não lại vẫn là ngưng lại với cái loại này cực hạn sợ hãi bên trong thế cho nên Bá Hích thân mình mềm nũng khống chế không được mã thân cả người chạy xuống lưng ngựa ném tới trên mặt đất mặt sáng mày cho chật vật tới rồi cực điểm kia mũi tên sớm đã tự bá ích bên người lao đi, mà giữa sân ngoại mọi người lại tức khắc toàn bộ yên tĩnh xuống dưới, chơ mắt mà nhìn kia mũi tên nhọn tự bá ích phía sau đuổi theo kia một con đấu đá lung tung không biết phát cái gì cuồng lao thẳng tới hướng kia bị treo không đáng thương tiểu nô lệ liệp báo, kia chỉ liệp báo trên người vẫn cắm lúc trước bá ích bắn chúng nó mũi tên thân, liệp báo tốc độ thực, cơ hồ kia chớp giống nhau muốn bổ nhào vào kia tiểu nô lệ trên người bạch khởi tài bắn cung thực ghê gớm tia thẳng truy phát cuồng liệp báo mũi tên sắc bén mà lại chuẩn sắc mà đi ngang qua đầu liệp báo hết hầu mạnh thanh hạ là sợ ngây người nàng một lòng một dạ đều những cái đó lệnh nàng cả người sởn tóc gáy xà hoa phía trên nào biết đâu rằng chính mình suýt nữa liền phải táng thân liệp báo chi khẩu huay một tiếng tia bị bạch khởi bắn trúng quái vật khổng lồ động tắc cũng đột nhiên châm lại nguyên bản phải hướng thượng nhảy lên nhào hướng mạnh thanh hạ động tắc cũng dưa không trung đột nhiên ý bạt tập tới rồi mặt đất chỉ là nó đã ly mạnh thanh hạ dưới thân trang bầy rắn thật lớn vật chứa thân cận quá này một bàng nhiên nện xuống trực tiếp đem kia vật chứa đụng phải cái dập nát bầy rắn hồng thủy giống nhau tứ tán mở ra lại hồng thủy giống nhau tụ tập thành một đoàn chiều ngã xuống đất liệp báo cắn xé qua đi từ trên người trực tiếp bị dọa đến trật vật ném tới mà bá hích tựa hồ cũng minh bạch bạch khởi ý đồ hắn giờ phút này biểu tình thực xuất sắc tuổi trẻ gương ngạnh khuôn mặt thượng lúc đỏ lúc xanh hắn trước mắt bao người giống cai phế vật giống nhau tê liệt ngã xuống mà ngay cả hiện hai chân đều làm mềm chạm đều đứng dậy không nổi hắn kia một thân hoa lệ săn bảo cũng nhân sợ hãi mà bị mồ hôi lạnh tầm ướt vá ít cảm thấy chính mình quả thực là ném thể diện hắn trong mắt hiện lên một mặt ợ ý cùng âm oan nhưng giờ phút này nhiều lại là không chỗ dung thân phần 26 nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy đến hắn bị bạch khởi kê lòng ngông dạ thú nam nhân sợ tới mức suýt nữa đái trong quần nơi xa từng ý đổ xông vào khu vực săn bắn chạm thấy một màn này tức khắc sửng sốt tại chỗ hắn hình như là suy nghĩ cẩn thận cái gì trên mặt biểu tình cũng là thiên biến vạn hóa chạm lập tức túi đầu có chút che giấu sờ sờ chính mình cái mũi ngượng ngùng mà ho nhẹ vài tiếng trong lòng lại là một trận dở khóc dở cười bạch khởi đại nhân này rõ ràng là đem bá hích làm như con khỉ giống nhau trêu chọc sát phạt quả quyết lãnh khốc vô tình bạch khởi đại nhân có đôi khi kỳ thật cũng là rất hứng thú ác liệt bị điếu giữa không trung là vô tội mạnh thanh hạ chớp trước mắt đại khái nhất thời không thể phản ứng lại đây vừa rồi kia một trận ngắn ngủn thời gian rốt cuộc đều đã xảy ra chút chuyện gì nhưng người xui xẻo thời điểm vận rủi tuyệt đối là theo nhau mà đến tư tư thanh niên này đột nhiên yên tĩnh xuống dưới khu vực săn bắn có vẻ phá lệ rõ ràng Mạnh thanh hạ nguyên bản nhân vừa rồi một trận biến cố mà ngắn ngủi quên chính mình đối xa sợ hãi, cũng bởi vậy khắc này rõ ràng đến không thể lại rõ. Giang rất nhỏ thanh âm mà trở về về, mạnh thanh hạ sắc mặt biến đổi, quả nhiên, đem nàng điếu giữa không trung thô dây thừng chặt đứt, mạnh thanh hạ thân mình giữa không trung có một khắc ngắn ngủi dừng lại, sau đó thân mình một truy, chiều hạ tài đi xuống. Mắt thấy, này xui xẻo tiểu nô lệ liền phải tài tiến xà trong ổ. Lý Mạnh Thanh Hạ vẫn là có chút khoảng cách bạch khởi giờ phút này chính cao cao ngồi trên lưng ngựa, hắn kia xanh thẳng mắt ưng trong khoảnh khắc hướng về phía trước mèo lại, gần như có chút lánh đạo mà bàng quan Mạnh Thanh Hạ trong nháy mắt kia trên mặt quả thực muốn khóc ra tới biểu tình, hắn khỏe môi cũng bởi vậy nhàn nhạt về phía cắn câu lật nổi lên một đạo không cạn không đạm độ cung, chỉ thấy kia kim sắc dưới ánh mặt trời. Giống như thiên thần giống nhau anh Tuấn Phong rong nam nhân. Động tác yêu nhãm mà lại sắc bén mà đem treo mã sườn mũi tên nhọn tất cả đều rút ra, đáp dây cung thượng, cơ hồ cũng không thấy hắn như thế nào nhắm chuẩn, hô hô hô, liền đã toàn bộ ly huyền. Mọi người còn chưa từ vừa rồi kêu một đợt chấn động chung phục hồi tinh thần lại, lại gặp được bạch khởi căn bản là tùy tùy tiện tiện phát ra số chi mũi tên nhọn, xoát xoát xoát cơ hồ là cùng thời gian bắn trúng mục tiêu, mỗi một mũi tên, đều xuyên thấu một con đầu rắn cắm vào mặt đất, có thậm chí. Là một mũi tên xuyên thấu vài chỉ xà, đem chúng nó đinh mặt đất, chỉ còn lại cái đôi loạn nhảy, ra sức dãy rua, lại trước sau thoát đi không được. Mạnh thanh hạ tuy rằng quăng ngã cái vững chắc, nhưng kia điếu khởi độ cao cũng không đến mức đem nàng quăng ngã hư, quản may mắn thoát khỏi với táng thân đàn xà chi khẩu, đã có thể quăng này một quăng ngã, cũng đủ nàng bị. Nàng không chỉ có chạy trốn không thành công, một việc này tiếp theo một sự kiện xuống dưới, quả thực muốn đem nàng tra tấn điên lên rồi. Mạnh thanh hạ giờ phút này là khóc không ra nước mắt, tinh mệnh lực, tới rồi muốn hỏng mất bên cạnh. Giải quyết này hết thảy, bạch khởi lại căn bản là giống không tốn cái gì công phu giống nhau nhẹ nhàng, hắn cười như không cười mà quét mắt kia đáng thương nô lệ, xuống ngựa, toàn trường vẫn ở vào kia phiến còn chưa phục hồi tinh thần lại yên tĩnh bên trong, bạch khởi lại đã không coi ai ra gì mà đem rơi không nhẹ, vết thương trồng chất mạnh thanh hạ từ trên mặt đất vớt lên. Bạch khởi là trước sau như một lấy ôm tiểu hài tử tư thế ôm nàng, cảm nhận được quen thuộc hương vị, mạnh thanh hạ thật quá mệt mỏi, nàng đầu vẫn ở vào trống giống, thân mình lại đã bản năng nhào hướng bạch khởi, hai chỉ tiểu cánh tay gắt gao mà ôm bạch khởi cổ, đem thối hoác đầu vùi vào bạch khởi cổ cong, bạch khởi. non nớt tiếng nói, ủy khuất làn điệu, cái này gặp phải một đống phiền toái đầu sỏ gây tội, nói nàng là tội ác tẩy trời phiền toái tinh cũng không quá, nàng thế nhưng cũng dám ủy khuất. 047 thượng dược phát run, một cảm giác được thân mình lăng không bị bạch khởi cấp ôm lên, mạnh thanh hạ vô pháp phủ nhận, chính mình trong nháy mắt kia, là thật phản phất hoàn toàn bị hắn từ sợ hai cùng tử vong vũng bùn chung rút ra ra tới giống nhau, cả người đều đi theo một nhẹ, hết thể căng chặt thần kinh cũng nháy mắt lỏng xuống dưới, người một khi liền sau kia căn chống đỡ chính mình dậy vò chung đi xuống đi thần kinh đều lỏng xuống dưới, cả người liền sẽ cảm giác nháy mắt mà sụp đổ, rốt cuộc kiên trì không được. Mạnh Thanh Hạ đó là như thế hoàn toàn mà quải bạch khởi trên người mất đi ý thức, nhưng cặp kia cánh tay vẫn là gắt gao mà ôm bạch khởi cổ, một chút cũng không chịu buông ra. Nhập thu ban đêm đã phá lệ lạnh, tuy rằng so ra kém mùa đông, nhưng không có thái dương chiếu xạ, ngay cả kia Nguyệt Hoa đều trở nên mát lạnh không ít. Mơ mơ màng màng bên trong, Mạnh Thanh Hạ chỉ cảm thấy đến một cổ lạnh đến làm nàng run run lạnh leo từ nàng trên lưng ra thịt mỗi một cái lỗ chân lông chui tiến vào. Nàng cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, nửa điểm chói buộc cùng chói buộc cũng không có, nhưng chính là lạnh đến đáng sợ, cái này làm cho mạnh thanh hạ không thể không. Cuộn tròn thân mình, còn hảo nàng dưới thân là mềm mại da lông, kia ấm áp lại rắn chát xúc cảm làm mạnh thanh hạ tìm được rồi một chút ấm áp, liền xúc thân mình ý đồ muốn chui vào này da lông đi, nhưng vô luận nàng như thế nào xúc, toàn thân luôn có một mặt là cùng kia lạnh lẽo không khí chính diện tiếp xúc, một chút che đậy vật cũng không có một chút che đậy vật cũng không có phảng phất một tấc điện quang đột nhiên từ từ hạ hướng mạnh thanh hạ đỉnh đầu bổ đi xuống mạnh thanh hạ bỗng nhiên một cái giật mình xoát điện một chút mở mắt không chút nào khoa trương mà nàng là nháy mắt tỉnh táo lại trong khoảnh khắc nửa điểm buồn ngủ cũng không đôi mắt này trợn mắt hai mạnh thanh hạ liền thanh tỉnh mà ý thức được chính mình tình cảnh này gian lều trại rất lớn không thể nói hoa mỹ nhưng chính là một cái nho nhỏ trang trí đều thập phần chú ý nhưng chính là nó diện tích quá lớn, mạnh thanh hạ mới vừa rồi mới có thể cảm thấy như vậy lãnh, huống hồ lúc này mới vừa nhập thu, người ở đây là sẽ không như vậy liền nhóm lửa thiêu than với ban đêm tới sửa ấm, đặc biệt là ra ngoài cửa, điều kiện không thể so chính mình đất phong, nhưng hảo, nàng dưới thân giường phi thường đại, phủ một tầng thật dày da lông, kia da lông mềm xốp đu hòa, rất là trói buộc, như vậy liều trại, mạnh thanh hạ trong đầu đã trực tiếp nói cho chính mình có khả năng đáp án, Đây là bạch khởi trô ở phương. Nhưng mà giờ phút này nàng toàn thân đều bị lột cái tinh quang nem cái này rất lớn trên giường. Nếu không phải như thế, nàng cũng tổng còn không đến mức thu đêm đã bị đông lạnh đến cả người run run. Mới vừa rồi nàng sở dĩ bị một trận lạnh leo đông lạnh đến thẳng run run. Đúng là bởi vì có người đang dùng dính ướt vải vóc trà lao nàng thân mình. Theo mạnh thanh hạ bỗng nhiên tỉnh táo lại, vị kia nàng trà lao thân mình động tác cũng ngừng. Toàn bộ trong không gian yên tĩnh một mảnh, cảm giác không ra là có bao nhiêu với phụng dưỡng người ngưng lại trong trướng, lạnh lạnh trong không khí. Mạnh thanh hạ bối chiều thượng nằm bò, thậm chí còn chưa dùng tới chính mình đôi mắt, nàng liền đã cảm nhận được một đạo so này không khí còn muốn lạnh leo vài phần nguy hiểm ánh mắt. Mạnh thanh hạ chớp chớp mắt, chỉ một thoáng, ý thức được chính mình thế nhưng là quang lưu lưu bị ném tới trên giường, tuy rằng nàng còn chỉ là cái hài tử, nhưng nàng rốt cuộc là nữ nhi thân A thuốc hồ này tâm lý mạnh thanh hạ thật quá không được này một quan chỉnh trương khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng hỏa thiêu hỏa liệu mà đỏ bừng lên như là đột nhiên ăn thuốc nổ giống nhau Xoát điệu một chút nhảy lên một lăn long lóc nắm lên dưới thân da lông đem chính mình bọc cái kín mít một mông ngồi trên giường chết sống không chịu buông ra tay mở to kia một đôi mắt cũng đề phòng đến như là có người muốn ăn nàng giống nhau kia trương khuôn mặt nhỏ là hồng đến muốn veo xuất huyết tới động tác như vậy nhanh nhẹn Một chút cũng không giống lúc trước cái kia ủy khuất chui vào trong lòng ngực hắn mình đầy thương tích kẻ đáng thương, tối tâm lều lớn trung, cặp kia tựa hồ vẫn luôn đều đức lam nhãn tình hơi hơi nheo lại, lạnh lùng mà xem kỹ cái này vừa mở mắt liền nhảy lên hung tợn trừng mắt hắn, không biết trời cao đất dày tiểu nô lệ. Mạnh thanh hạ vốn là đầy bụng tức giận cùng oán khí, nhưng giờ phút này nàng vừa mở mắt trứng đi. Ánh mắt liền rơi vào bạch khởi cặp kia sâu thẳm nguy hiểm lại mang theo vài phần nghiền ngẫm xem kỹ lam nhãn tình. Bạch khởi trong tay trùng hợp vẫn cầm một khối dính ướt khăn bố. Hắn luôn luôn hỉ nộ khó lường. Mạnh thanh hạ là cân nhắc không ra hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn chỉ là như vậy không nóng không lạnh mà nhìn nàng. Cũng không nói lời nào. Không có nửa phần đem nàng lột cái tinh. Quang ném trên giường quẫn bách chi ý. Bình tĩnh. Hắn như vậy bình tĩnh. Thậm chí có chút cười nhạo giống nhau lạnh lùng mà gợi lên khoẻ môi, bàng quan nàng này kịch liệt phản ứng, giống như lúc này nên không trô dung thân là nàng. Mạnh thanh hạ hai mắt sung huyết, cả khuôn mặt khô nóng đến không được, vốn dĩ nàng nên có một hồi hỏa khởi muốn bùng nổ. Nhưng một đôi thượng bạch khởi cặp kia làm nhãn tình, nàng kia hỏa khởi liền thực không cốt khí mà nháy mắt bị tới diệt, tựa như một thùng nước lạnh, vào đầu bắt xuống dưới nàng thậm chí đều có thể nghe được hỏa bị tới diệt sau tư tư rễ rủa thanh âm mạnh thanh hạ há miệng thở dốc ngay cả bạch khởi đều cho rằng trải qua những việc này cái này tiểu nô lệ đảo trướng vai phần tính tình không nghĩ mạnh thanh hạ mở miệng thanh âm lại là không đế thức dậy thực mặt đỏ đến như là tùy thời sẽ tạc đầu giống nhau ngươi ngươi như thế nào như thế nào thoát ta quần áo mạnh thanh hạ tuy rằng khẩu khí huệ hoại không có tự tin nhiều là hủy khuất Nhưng quang chính là như vậy đối thoại, Bạch Khởi trước mặt đã là có vẻ thập phần bất kính, huống chi nàng chỉ là một cái nho nhỏ nô lệ, dựa vào hắn năm lần bảy lượt mà cứu nàng mới có thể sống sót. Bạch Khởi híp lại đôi mắt, ngoài dự đoán mọi người, đối với Mạnh Thanh Hạ này vô lễ thái độ, thế nhưng không có sinh khí, hắn chỉ là giống chế rêu giống nhau nhìn hắn, xanh thẳm sắc đáy mắt, ẩn ẩn toát ra một tia hài hước hòa hảo cười, nửa điểm dư thừa cũng không có ném cho mạnh thanh hạ hai chữ làm đáp án như vậy đương nhiên không giống như là nói giỡn, thượng dược tự nhiên là thượng dược nàng kia thân cũng có hảo chút thiên không tắm xong bạch khởi xưa nay là cái ái sạch sẽ người không đem nàng kia thân dơ bẩn quần áo toàn lột rửa sạch sạch sẽ lại như thế nào sẽ chịu làm nàng dính lên hắn giường huống hồ nàng này thân mình đầy thương tích nếu không rửa sạch chỉ sợ chỉ biết lãng phí một đống hảo dược phải biết rằng Bạch Khởi có thể lấy ra những cái đó dược, tuyệt đối không phải nàng một cái tiểu nô lệ may mắn sử dụng. Thay đổi đổi. Đổi dược. Mạnh thanh hạ mở to hai mắt, như là gặp được quỷ giống nhau, kia trương khuôn mặt nhỏ nhan sắc hảo không xuất sắc, nàng tuyệt đối là gặp quỷ. Này trong lều trừ bỏ nàng cùng Bạch Khởi ở ngoài, không còn có người thứ ba, nhưng Bạch Khởi cư nhiên sẽ cho nàng thượng dược. Hắn xác định không phải nói giỡn. Hướng hồ hắn này thật là muốn cứu nàng mệnh mà không phải muốn thuận tiện đông chết nàng xong việc. Mạnh thanh hạ vô pháp cùng Bạch Khởi giải thích chính mình đương phát giác bị người lột cái tinh quang sau vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng. Bởi vì nàng này thân mình, nhiều nhất cũng bất quá là cái tám tuổi tiểu hài tử, còn không có phát dục đâu. Bạch Khởi đất phong quyển dưỡng như vậy nhiều nữ nô, chính là tuổi thượng tiểu côn Bạch cũng là có khác tư lệ. Bạch Khởi đương nhiên sẽ không đối nàng sinh ra nửa điểm hứng thú, chính là... Hắn thế nhưng đem nàng lột cái tinh quang, nàng như vậy hắn. Dưới mỹ mắt nằm bao lâu, kia chẳng phải là, chẳng phải là cái gì đều thấy. Không nói đến này đó. Hắn xác định là cứu nàng mệnh sao. Chính là hắn có thể lại cẩn thận điểm sao. Nàng vì cái gì cảm thấy hắn chính là cố ý muốn lăn lộn nàng đâu Như vậy sẽ không trước đem người đông chết sao. Mạnh thanh hạ trong óc loạn thành một đoàn hồi nhao, nàng quả thực muốn hỏng mất, khóc không ra nước mắt. Đỏ bừng mặt hủy khuất mà lên án, chính là thiên như vậy lãnh. Như vậy, như vậy, như vậy. Bạch Khởi không biết cái này tiểu ra hỏa ý chút cái gì. Ngay cả nàng nói ra lời nói cũng là như vậy nói năng lộn xộn không hề lo gì. Chỉ thấy hắn giữa mày hơi hơi một ninh, tựa hồ là bị nàng ồn ào đến có chút đau đầu. Trầm giọng nói, câm miệng, lại đây. Mạnh thanh hạ hoảng sợ, nơi nào chịu qua đi. Bạch Khởi càng mệnh lệnh nàng thành thật một chút. Nàng liền càng là phản ứng kịch liệt, trốn hắn giống trốn hồng thủy manh thu giống nhau, xoạch xoạch thẳng lắc đầu, rồi lại ấp úng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, ta ta ta. Mạnh thanh hạ ồn ào đến không được, thượng dược nghiễm nhiên biến thành phát run giống nhau, bạch khởi chính là lại có kiên nhẫn, giờ phút này đại khái cũng không muốn lại cùng nàng lãng phí thời gian. Mạnh thanh hạ tận mắt nhìn thấy bạch khởi trong mắt hiện lên một mà sắc bén sắc khí, ngay cả mày đều nhữ lại, lạnh lùng mà quát lớn một tiếng không muốn chết liền tới đây. Nguyên bản còn tưởng lại dễ rủ Mạnh Thanh Hạ, đương nhiên cảm thấy một trận hàn ý tự. Nay âm ý tiểu nô lệ rốt cuộc gan tính lại, Bạch Khởi kia trầm như nước khuôn mặt mới thoáng có chút hòa hoãn, nhưng sắc mặt lại như cũ đạm mạc, chỉ là nói chuyện thanh âm muốn so vừa rồi muốn bình thản một ít, lại đây, thượng dược. Phần 27. Mạnh Thanh Hạ tuy là cái ngoan cố tính tình, nhưng Bạch Khởi trước mặt cũng không thể không học được cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Bạch Khởi hiển nhiên sẽ không có lại nói lần thứ tư tính toán. Mạnh Thanh Hạ có chút do dự, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà cung thân thể. Nho nhỏ thân hình tàng thật dày ra lông dưới, thật cẩn thận mà chiều hắn bò qua đi. Này một liên lụy, mới phát giác chính mình cả người đều là thương. Đặc biệt là chung mũi tên chân trái, tuy từ chạm dẫn người. Đơn giản xử lý qua, nhưng vẫn là đau đến không được. Mạnh Thanh Hạ sắc mặt trắng nhợt, không khỏi kêu rên một tiếng, đau đến quất thẳng tới khí bạch khởi hơi hơi nhịu nhíu mày bàn tay to một vớt đem cọ tới cọ lui mạnh thanh hạ cấp tún tới rồi trước mặt để lại nàng bị thương chân không chuẩn nàng lộn xộn mệnh lệnh nói ngồi xong mạnh thanh hạ miệng một bẹp vẻ mặt thủy khuất còn là thành thành thật thật mà chiếu bạch khởi lời nói đi làm một cử động nhỏ cũng không dám chỉ là nàng trong tay vẫn gắt gao tún kia bọc trên người da lông không chịu buông tay bạch khởi không nùng không đạm mà quét nàng liếc mắt một cái Căn bản không cần cùng nàng câu thông, trực tiếp liền rũi tay đem vướng bận ra lông cấp kéo xuống, mạnh thanh hạ cả kinh, chạy nhanh rũi tay muốn tốn trở về, bạch. bạch khởi mắt lạnh quét mạnh thanh hạ liếc mắt một cái, mạnh thanh hạ trên người cũng đã lập tức hung, đành phải phản xạ tính mà ôm hai tay kẹp chặt hai chân hấp hối dây rủa che đậy chính mình, cái này động tác phát sinh một cái dáng người rào hảo nữ nhân trên người, có lẽ sẽ là một cái không tồi hình ảnh nhưng phát sinh mạnh thanh hạ này trước sau bằng thẳng dáng người nhỏ sinh còn chưa phát dục hài tử trên người liền có vẻ cực kỳ buồn cười bạch khởi hơi hơi liếm mi đại khái cũng tưởng không rõ đứa nhỏ này phản ứng vì sao sẽ như vậy đại mạnh thanh hạ lại bị hắn này liếc mắt một cái xem đến sắc mặt đỏ bừng chịu đựng kia đau đớn theo lý cố gắng nói ngươi sẽ thượng dược dưới bầu trời này đại khái cũng chỉ có cái này không biết trời cao đất dày tùy thời cho hắn thọc phiền toái tiểu nô lệ dám dùng như vậy ngự khí cùng hắn nói chuyện bạch khởi lại cũng khó được mà không có cùng nàng so đo chỉ như vậy có vừa bực mình vừa buồn cười mà mắt lạnh nhìn nàng trả lời một câu sẽ không mạnh thanh hạ sửng sốt một chút đại khái không có dự đoán được bạch khởi sẽ trả lời đến như vậy dứt khoát trắng ra ngay sau đó lại là cứng lại tuy là mạnh thanh hạ như vậy nặng nghề tính tình Thế nhưng đều bị bạch khởi tức giận đến muốn chết tâm đều có, nàng mặt đỏ lên, thở phì phì mà nói không ra lời, cơ hồ muốn chảy máu não, nhưng ta còn không muốn chết, thượng dược cứu người là vui ý, ý chức trách, ít nhất vui ý, ý hắn. Ít nhất vui ý, ý chỉ bệnh cứu người, sẽ không giống bạch khởi như vậy không kiên nhẫn một hai phải đem nàng lột cái tinh quang đi. Bạch khởi sát chưa bao giờ từng như vậy hầu hạ người quá, mặc dù hắn tình cảnh lại vô dụng thời điểm. Hắn trong thân thể lưu tốt xấu cũng là tự họ hạ sau thị huyết, là trong bộ lạc quý tộc, mạnh thanh hạ toàn thân đều là thường, hắn nhưng không có vu y như vậy hảo tính tình một chỗ chỗ, vì nàng cẩn thận xử lý, không kia hảo tính tình chịu đựng nàng cả người dơ hề hề mà xuất hiện hắn trước mắt. Nghe nói mạnh thanh hạ ồn ào muốn vu y tới thế nàng xem thường, Bạch Khởi liền không khỏi buồn cười, ngươi xác định muốn vu y tới? Không nói đến mạnh thanh hạ đỉnh này nô lệ thân phận Làm thân phận tôn quý Vu Y tới thế một cái nô lệ xem thương thật không thích hợp, Bạch Khởi mời đến Vu Y chính là vì thế một cái nô lệ xem thương. Chuyển ra đi cũng có tổn hại Bạch Khởi thanh danh, nhưng nàng xác định muốn cho Vu Y tới thế nàng xem thương. Vu Y đối đãi nô lệ, nhưng cho tới bây giờ không có cái gọi là kiên nhẫn. Hơi có chút chế nhạo miệng lưới, Bạch Khởi khoe miệng là chào phúng mà lại lạnh lùng ý cười giống như xem một cái vô chi ra hỏa ý đồ làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự giống nhau. Mặc danh mà, mạnh thanh hạ ngây người ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đáy lòng trật lạnh, ngay cả quanh thân không khí cũng đều nháy mắt trở nên lạnh căm căm lên, si ngốc giống nhau, nàng theo bản năng mà lắc lắc đầu, chính ngươi ra chi gian, bạch khởi bàn tay to đã chế trụ mạnh thanh hạ bị thương kia chỉ chân, đem thuốc trị thương ấn đi lên, không hề phòng bị mạnh thanh hạ ngẩn ra một cái trước mắt, Sau đó sắc mặt đại biến, đảo trịu khẩu khí lạnh, bắt đầu lập tức dãy rùa lên, ngay cả chạm làm người. Ngạnh xinh xinh từ trên người nàng nhổ xuống kia một mũi tên thời điểm, cũng chưa thấy nàng như vậy dãy rùa quá, lần này cư nhiên bị một bộ thuốc trị thương cấp kích thích đến cầm giữ không được. Mạnh thanh hạ tuy rằng tưởng dãy rùa, nhưng bạch khởi bàn tay to lại hữu lực như sắt thép, nàng lạc trong tay hắn kia chỉ chân, căn bản không chút sức mẻ, tuy là như thế, mạnh thanh hạ như thế không thành thật. Vẫn là làm Bạch Khởi có chút không kiên nhẫn mà mặt trầm xuống tới, khiển trách nói, nháo cái gì, không nghĩ phế đi này chỉ chân, liền nhắm lại ngươi miệng. Bạch Khởi lời này hiển nhiên không phải nói chơi, nàng nếu lại nháo, hắn là thật rất có thể nhậm nàng kia chỉ chân như vậy phế bỏ. Nhưng Bạch Khởi tuy nghiêm khắc mà gian dạy nàng một đốn, thượng dược động tác, lại cũng thật phóng nhẹ chút. Nói thật, Bạch Khởi cũng chưa bao giờ hướng hiện như vậy táo bạo quá, này đáng chết tiểu nô lệ. Không khỏi kêu to đến cũng quá thê thảm, bất quá là điểm này tiểu thương, liền đã làm nàng dễ rùa đến như thế kinh thiên động địa, có lá gan chạy trốn, an điểm này mật đáng tử lại không có. Bạch khởi đại nhân là người nào, lòng dạ tâm cơ, tuy là tự túng như vậy nhân vật, chỉ sợ cũng không thể so với, giờ phút này thủ trướng ngoại trạm cùng liên hai người, yên lặng mà nghe trong trướng mơ hồ có thể truyền ra đối thoại thanh, sớm đã cả kinh liền sắc mặt đều trở nên cổ quay lên. Cũng thật khó cho kia đáng thương tiểu nô lệ, cứ như vậy, cư nhiên còn có thể bạch khởi đại nhân trong tay sống được hảo hảo. Phải biết rằng, giờ phút này nếu là thay đổi một người, bạch khởi đại nhân ngăn. Không chừng còn có thể hay không có như vậy hảo nhẫn mại đâu. Đừng nói là bạch khởi, ngay cả mạnh thanh hạ cũng hoa một bụng hỏa, cái dạng gì dược muốn so ngạnh sinh sinh rút ra mũi tên còn muốn cho người đau đến chịu không nổi. Bạch khởi này xác định không phải muốn giết nàng sao. Mạnh thanh hạ tuy rằng không tình nguyện, nhưng đối mặt cái này làm nhãn tình dã man người, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà nhắm lại miệng, sát mặt khó coi tới rồi cực điểm, đã hủy khuất lại bực bội, khá vậy không dám bạch khởi trước mặt lắm miệng cái gì, sợ hắn một cái không kiên nhẫn, trực tiếp đem nàng này hai chân cấp phế đi. Mạnh thanh hạ thành thật, phía sau xử lý miệng vết thương băng bó sự liền cũng trở nên thuận lợi rất nhiều. Nàng đại khái toàn bộ lực chú ý đều bạch khởi như thế nào đối đãi nàng kia chỉ suýt nữa liền phải phế bỏ trên đùi, nếu không phải bạch khởi dùng tàn nhẫn dược, liền tính lúc trước chạm tự tiện làm chủ trước tiên làm người thế nàng đơn giản xử lý quá miệng vết thương, sau này nàng muốn tung tăng nghè nhót, sợ cũng không đơn giản như vậy. Trên đùi miệng vết thương đã băng bó xong, bạch khởi tay vừa mới vừa bùng ra, mạnh thanh hạ liền tránh hắn xa xa, đem chính mình trói cái kín mít. Kiên quyết không chịu gần chút nữa Bạch Khởi một bước, vừa rồi như vậy kịch liệt đến liền nàng đều nhẫn mại không được đau đớn, nàng nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Bạch Khởi cười lạnh nhìn nàng một cái, đảo cũng chưa nói cái gì, cũng mất công nàng hiện tuổi còn nhỏ, Bạch Khởi còn thượng có thể làm lơ nàng này đó tiểu hài tử tính tình. buông lòng ra mạnh thanh hạ, Bạch Khởi liền đột nhiên đứng dậy, trên mặt hắn, sớm đã khôi phục ngày thường lanh khốc cùng đạm mạc, gọi một tiếng, chạm. Chứng ngoại chạm nghe được động tĩnh lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt nước thuốc bưng tiến vào, cung kính mà bạch khởi trước mặt dục hành lễ, nhân trong tay hắn chính bưng dược, bạch khởi lại cũng chỉ nhàn nhạt mà giơ tay, ý bảo hắn miễn này đó lễ tiết đem chuẩn bị tốt dược bưng lên. Chạm phụng mệnh làm theo, trên mặt biểu tình lại hơi có chút khổ quái mà quét kia vừa rồi kêu đến thê thẳng tiểu nô lệ liếc mắt một cái, xem chạm này muốn cười lại không dám cười bộ dáng, rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa bạch khởi nhàn nhạt mà quét chạm liếc mắt một cái chỉ nói một câu đem nước thuốc này rót nàng uống xong đi liền xoài bước rời đi cái này lều lớn thực hiển nhiên bạch khởi rất rõ ràng giờ phút này hắn đã bị mạnh thanh hạ kia đáng chết nô lệ trêu chọc đến có chút không kiên nhẫn hắn thực sự có chút lo lắng cho mình nếu lại này đãi một hồi sẽ nhịn không được trực tiếp bóp chết nàng xong việc chạm trong tay đêm đó nước thuốc khí vị khó nghe đen tuyền một mảnh nhìn kỹ Còn có thể nhìn ra nước thuốc tàn lưu dược liệu, nhưng cái đó thật dài, đen tuyền, mấp máy trùng, ghê tẩm động vật nội tạng. Chính là chạm nhìn này liếc mắt một cái, cũng yêu cầu cường đại tâm lý thừa nhận năng lực. Này tuy là đối mạnh thanh hạ thương thế cực kỳ hữu hiệu dược liệu, nhưng y đi theo tiểu gia hỏa kia ngoan cố tính tình. Chỉ sợ đánh chết cũng không chịu uống xong loại đồ vật này, bạch khởi đại nhân đại. Khái chính là sớm đoán được sẽ như thế, mới đưa này nan để ném cho hắn. Đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nhưng này, nhưng làm khó chết hắn trạng, chiếu Bạch khởi đại nhân kêu ý tứ. Hắn hôm nay nếu là không đem này chén ghê tởm đồ vật cấp tiểu gia hỏa kia rót hết, xui xẻo nếu là hắn không buồn chín dụng tâm lương khổ. Mạnh Thanh Hạ vừa thấy đến kia chén ghê tởm rượu, lập tức liền tưởng buồn nôn, nôn nôn mửa ra tới, còn không có uống cứ như vậy, này muốn thật làm nàng uống đi vào, không phải muốn nàng mệnh. Nhưng trước mắt Mạnh Thanh Hạ không dám lộn xộn, Bạch khởi trước mặt Nàng đại khái có điểm bất chấp tất cả, dù sao đều bị hắn lột cái tinh quang, lúc này mới dám trước mặt hắn nơi nơi tán loạn dãy rua, nhưng chạm trước mặt, mạnh thanh hạ thật vất vả lôi kéo ra lông đem chính mình bao vây đến kín mít, đoạn không có khả năng dám lộn xộn, cái này làm cho chạm thêm không kiêng nể gì mà đem kia chén đen tuyền phát ra xú vị ghê tởm nước thuốc ruôi tới rồi nàng trước mặt, cười tủm tìm nói, đây chính là bạch khởi đại nhân ân chuẩn dưới, ngươi mới có cơ hội uống đến như vậy thứ tốt có thể được đến trạm tự mình hầu hạ, trừ bỏ bạch khởi đại nhân, ngươi vẫn là cái thứ nhất, vì thế ngươi hẳn là cảm thấy không sinh vinh hạnh, làm báo đáp, ta tưởng ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thứ này uống lên đi, như vậy ngươi ta đều hảo hướng bạch khởi đại nhân báo cáo kết quả công tác. Trạm lời nói không giả, mạnh thanh hạ chân suýt nữa liền phải phế bá ích trong tay, tuy rằng hắn từng có bạch khởi đại nhân dẫn người đi xem qua nàng thương, nhưng này liền chịu cái phong hàn đều có khả năng bỏ mạng địa phương quỷ quái những cái đó bị truyền đến vô cùng kỳ diệu vui ý ấy cũng không tất có thật bản lĩnh, miễn bằng ngày đó chạm mang qua đi chỉ lược hiểu y thuật tiểu nhân vật, nếu không phải bạch khởi đại nhân hạ mánh dược, này tiểu nô lệ này chỉ chân, chính là không phế cũng tàn. Dược dùng quá mánh, khó tránh khỏi nguy hiểm cho tánh mạng, này chén ghê tởm nước thuốc, tuy rằng nhìn không thế nào đẹp, nhưng đối nàng tới nói, xác không phải cái gì đồ tồi, nhưng chạm trong miệng đại ân ban. Đối mạnh thanh hạ mà nói lại là một hồi thiên đại ác mộng, nàng tuy chưa bao giờ là nuông triều từ bé ra tới, tính tình cũng xưa nay trầm ổn cố trước, nhưng đi vào cái này địa phương quỷ quái phía trước, nàng còn chưa bao giờ ăn qua này đó khổ, không ai có thể trơ mắt mà nhìn kia ghê tẩm sâu thi thể đem này chén rượu uống xong đi. Thấy nàng gắt gao cau mày vẻ mặt đưa đám một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, chạm thật muốn không thông, cái kia liền rút mũi tên cũng không chịu cổ họng một tiếng hài tử như thế nào liền chữa bệnh uống thuốc việc này thượng như vậy không thành thật đâu ngươi muốn thức thời một ít ta thân ái tiểu nô lệ chạm trong lòng cũng là đối này khổ sai sự kêu khổ không ngừng nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ cười tủm tỉm bộ dáng kiên nhẫn khuyên đủ ta chính là hảo tính tình nếu là thay đổi liên tới ngươi đã có thể không may mắn như vậy nhìn thấy ngươi dáng vẻ này liên chỉ sợ muốn nhẫn tâm không thể hắn có vô số loại cưỡng bách người khác uống thuốc độc biện pháp Độc dược còn đều có thể buộc người khác uống xong đi. Huống chi này chén thứ tốt, ngươi cũng nên cẩn thận. Hình như là vì nghiệm chứng chạm lời nói chân thật tính, vẫn luôn thấy chạm cọ tới cọ lui còn chưa ra tới liên, lạnh một khuôn mặt từ ngoại đi đến, quét mắt còn lải nhải lại không hề tiến chiến chạm, liên không cấm nhăn lại mi tới, cười lạnh một tiếng, ngươi liền một cái bé nhỏ không đáng, kể nô lệ đều xử lý không chừng, phế vật. Ta là xem bạch khởi đại nhân mặt mũi thượng, Mới không thể không đối nàng hảo nôn khuyên bảo. Chạm bất đắc dĩ mà nhún vai, đáy mắt lại tràn đầy đều là ý cười. Vừa thấy Liên rất có muốn tiến lên tiếp nhận vốn nên thuộc về chạm công tác động tác. Mạnh thanh hạ liền không khỏi cả người dùng mình một cái. Xem ra chạm vừa rồi đe dọa là hiệu quả. Điện quang hỏa thạch bên trong, này khó chơi tiểu nô lệ dẫn đầu tiếp nhận chạm vẫn cử dưa không trùng. kia chén ghê tẩm nước canh, nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ đèm kia chén dược cho chính mình rót đi xuống. Rốt cuộc hoàn thành bạch khởi đại nhân phân phó mệnh lệnh, chạm không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng. Lại nhịn không được nói thầm, xem ra hẳn là sớm chút làm liên tới đối phó nàng mới hảo. Cái này tiểu nô lệ, từ trước đến nay rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thấy hết thể đều xử lý thỏa nhưng, liên mới ít khi nói cười mà quét chạm liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Tuy rằng bởi vì mạnh thanh hạ duyên cớ, chạm hắn này huynh trưởng này ném không nhỏ mặt mũi. Nhưng chạm lại vẫn là hảo tính tình mà quơ quơ trong tay không chén, hống tiểu hài tử khen nói, thật là hảo hài tử, ngươi sớm nên như vậy, chỉ có nghe lời hài tử, thương mới có thể hảo đến một ít. Lần sau nhưng đừng lại làm chạy trốn sự, lần này chỉ là tiểu trường đại giới, nếu là thật chọc giận bạch khởi đại nhân, ngươi chỉ sợ cũng muốn theo tử vong chi thần đi xa xôi địa ngục. kia bản đồ mạnh thanh hạ cố nén dạ dày lê thởm, tao mày, giật giật cái miệng nhỏ tựa hồ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối chính mình liên lụy bạch khởi sự có chút tự trách nếu lúc ấy tự túng đại nhân không có lập tức truy cứu bạch khởi đại nhân bản đồ sự ngươi cũng liền không cần lo lắng quá nhiều huống chi có bạch khởi đại nhân không có gì sự là có thể làm khó bạch khởi đại nhân trạm cười cười chỉ cho mạnh thanh hạ một cái không mềm không ngạnh cái đinh rốt cuộc liền tính bạch khởi đại nhân đãi nàng là ưu đãi nàng cũng chỉ là cái nô lệ những việc này Tổng không hảo một cái nô lệ trước mặt đàm luận. Phần 28 Đối với trạm đám người tới nói, bạch khởi bọn họ trong lòng, thật là phảng phất không gì làm không được thần, nhưng hắn rốt cuộc không phải thần. kia sự kiện, tự túng đại nhân tuy không có lập tức đem nó dọn thượng mặt bàn, kia chẳng qua là bận tâm hạ hậu thị bộ tộc thể diện thôi. Việc này hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm tự túng đại nhân đối bạch khởi đại nhân tồn lòng nghi ngờ, lấy tự túng đại nhân tính tình, chỉ sợ phải có sở động tác. Gần bạch khởi đại nhân chỉ sợ sắp muốn bận tối mày tối mặt, hiện giờ bình tĩnh, bất quá là mưa gió sắp đến điểm báo thôi. Kia côn bạch mạnh thanh hạ lo lắng sự quá nhiều, ngay cả nàng chính mình cũng chưa từng phát giác, nàng cô độc một mình mà đi vào cái này địa phương quỷ quái, khi nào thế nhưng yêu cầu vướng bận như vậy nhiều chuyện cùng người. trạm không khỏi cười khổ liên tục, xem ra này tiểu nô lệ là xem chuẩn hắn hảo tính tình, nếu là liên trước mặt. Nàng chỉ sợ chưa chắc có kia lá gan hỏi đông hỏi tây đâu, lần này chạm cũng chỉ dùng có lệ lời nói trở về nàng, liền vội vàng rời đi, đảo có chút giống chạy trối chết, hắn cũng thật sợ nàng còn muốn đuổi theo hắn hỏi cái không ngừng. Sự thật chứng minh, bạch khởi cấp mạnh thanh hạ dùng, sắc đều là thứ tốt, không mấy ngày, trên người nàng thương liền đã hảo cái bảy tám, ngay cả kia suýt nữa muốn phế đi chân, cũng có thể miễn cưỡng xuống dưới đi lại. Mạnh thanh hạ một có thể xuống giường, đã bị kia gọi là A tu cùng A quan hai huynh đệ theo dõi. Này hai cái thiếu niên tuổi không lớn, nhưng lại là phân chịu đựng, chức trách mà hoàn thành chính mình công tác. Này hai cái kêu A tu cùng A quan huynh đệ, mạnh thanh hạ cũng mơ hồ có chút ấn tượng. Bọn họ đúng là ngày đó vì bạch khởi cùng đường bọn nhỏ hồ nào đến túi bùi bạch khởi người xuống bái. Nghe nói ngày ấy khu vực săn bắn thượng thời điểm, A tu cùng A quan biểu hiện đều thực hảo, được đến bạch khởi tán thưởng, đồng thời cũng được đến có thể lưu bạch khởi bên người phụng dưỡng hiệu lực cơ hội. Này đối với A tu cùng A chạm hai cái như thế sùng bái bạch khởi thiếu niên tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện làm thỏa mãn bọn họ tâm nguyện chuyện tốt, mà khi bọn họ trịch trục mãn chí mà muốn bạch khởi đại nhân bộ hạ là một ít kinh thiên động địa đại sự thời điểm, lại không nghĩ thế nhưng là muốn tới nhìn cái này cái gì cũng sẽ không, chỉ biết cấp bạch khởi đại nhân trọc phiền toái nô lệ, tuy không tình nguyện, Nhưng A tu cùng A quan vẫn là một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm mạnh. Thanh hạ, chỉ là thực rõ ràng, bọn họ đối với mạnh thanh hạ nhưng cho tới bây giờ chưa cho quá cái gì sắc mặt tốt. Mạnh thanh hạ tổng không đến mức cùng đến tuổi này không lớn các thiếu niên so đo, nhưng đã nhiều ngày nàng nhưng không thế nào hảo quá, từ nàng có thể xuống giường lúc sau, đã có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy bạch hởi, mỗi ngày vừa mở mắt, nhìn thấy đó là A tu A quan này hai huynh đệ. Thiên tài tờ Mờ sáng, nàng nhất định phải tỉnh lại, liền kia ghê tẩm nước thuốc vào mấy khẩu đồ ăn. A tu A quan liền mệnh lệnh nàng đem kia trồng chất như núi cỏ khô dọn đến chuồng bò đi, lại. Nói tiếp kia chuồng bò. Cùng mạnh thanh hạ thật đúng là rất có duyên phận. Tuy là đầu thu, nhưng sáng sớm thiên vẫn là lenh thật sự. Mạnh thanh hạ chân thương còn chưa rất tốt, kia mỗi ngày một chén ghê tẩm nước thuốc luôn là làm nàng cảm thấy một trận suy yếu nàng một cái tám tuổi tiểu thân thể mỗi ngày đều phải đem những cái đó trồng chất như núi cỏ khô một chút một chút dọn đến chuồng bò thật có chút cố hết sức mỗi khi nàng ý đầu nghỉ ngơi một nghỉ a tu cùng a chạm liền luôn là nhữ mày chỉ trích nàng ngươi làm cái gì đây chính là bạch khởi đại nhân mệnh lệnh ngươi cần thiết đến đem này đó cỏ khô toàn bộ dọn đến chuồng bò đi mới được ngươi lại không đi những cái đó như đều phải chết đói chết đói mạnh thanh hạ sắc mặt tối sầm Lời này từ A tu A quan trong miệng nói ra, một chút cũng không giống nói giỡn, bọn họ nói được như vậy lòng đầy cam phẫn, ngay cả nàng đều ẩn ẩn có chút vì chính mình chậm chạp động tác cảm thấy hấy nấy. Tuy rằng đây đều là chút nhẹ đến không thể lại công việc nhẹ, nhưng mạnh thanh hạ rốt cuộc là đại thương mới khỏi, không cấm cũng là xuyễn đến không được, nói đến A tu cùng A quan cũng kỳ quái, dựa theo mạnh thanh hạ kia chậm chạp động tác, đi được so với người khác bò còn chậm. Nếu sợ những cái đó như muốn chết đói, sao không cho người khác đem này đó cỏ khô khôn vác qua đi đâu? huống chi, này đó cỏ khô mỗi ngày trồng chất nơi này, định là có người cố ý vận tới, sao không trực tiếp vận đến chuồng bò đi đâu? Mạnh thanh hạ là như vậy tưởng, cũng là hỏi như vậy, không nghĩ A tu cùng A quan sau khi nghe xong, thế nhưng sắc mặt một trướng, trong lúc nhất thời buồn bực đến nói không ra lời, sau vẫn là A tu tức giận mà mặt đỏ lên, để cao âm lượng? Dường như như vậy liền có thể đe dọa trụ cái này, không biết trời cao đất dày còn không đến nhân ra bả vai cao hải tử giống nhau. Buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói, làm ngươi làm điểm này việc nhỏ liền cọ tới cọ lui, ta cùng A quan. Mỗi ngày thiên không lượng liền phải đem này đó cọ khô khôn vắt quá. Ngươi đi làm việc đi. Chưa từng có cái nào nô lệ giống ngươi nhiều như vậy lời nói. A quan biến sắc, vội vàng bưng kín A tu miệng a tu tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói lập tức nhắm lại miệng sắc mặt cổ quái mạnh thanh hạ cảm thấy tương đương vô tội nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm huống hồ làm việc là nàng sao liền đem này hai huynh đệ chọc giận thành như vậy đâu nhưng mạc xem mạnh thanh hạ kia một chương ngây ngô vô tội thậm chí có chút không thú vị nặng nề khuôn mặt nhỏ cũng không như thế nào có vẻ khôn khéo nhưng nàng tầm tư lại xưa nay tinh tế chiếu a tu cùng a quan kia ý tứ là bạch khởi làm cho bọn họ giám sát nàng mỗi ngày làm này đó công tác, tuy không phải cái gì việc nặng, nhưng a tu a quan giám sát hạ, nàng cũng chưa từng chút nào lười biếng cơ hội, nếu không phải bởi vì đã nhiều ngày bọn họ thúc giục cùng bức bách hạ, nàng chỉ sợ sẽ không kéo này vẫn còn chưa rất tốt ngay cả hành động cũng có vẻ phá lệ cố hết sức thương chân tới tới lui lui đi tới đi lui chuồng bò nhiều như vậy tranh, này đối nàng thương thế mà nói, đành phải vô hư. mạnh thanh hạ sắc mặt một ngưng. Cặp kia đen nhánh xinh đẹp đôi mắt cũng có chút xuất thần mà ngưng trầm tư quan hoa, nàng càng thêm có chút hồ đồ, nàng cấp bạch khởi mang đến như vậy nhiều phiền thoái, hắn vì cái gì không dứt khoát giết nàng xong việc đâu. Huống hồ đã nhiều ngày, đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy bạch khởi, ngay cả chạm cùng liên cũng không có bóng dáng, nhưng mà nàng ngày ngày A tu cùng A quan đốc xúc hạ làm này đó dường ra lại không trầm trọng công tác, hết thảy đều có vẻ như vậy gió êm sóng lặng. Nhưng vì sao nàng luôn là cảm thấy có chút bất an. Quả thực như chạm theo như lời. Không có bạch khởi làm không được sự sao. Nhưng bọn họ rõ ràng đã nhiều như vậy mặt trời lặn có tin tức, cũng không biết vội chút cái gì. Mạnh thanh hạ có chút bực bội, nàng toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn. Đối cái kia lam nhãn tình dã man người, cũng chỉ có sợ hãi cùng kiến kỵ. Nhưng hiện, nàng lại bực bội đến không được. Tiêu định là bởi vì đã nhiều ngày bị A tu cùng A quan này hai cái phiền nhân thiếu niên nhìn chằm chằm đến thật chặt, định là như thế. Thế này luôn là cỏ tới cỏ lui tâm không nào nô lệ lại thất thần, cũng không biết tưởng chút cái gì, nàng luôn là tìm mọi cách dí đồ lười biếng. A tu cùng A quan không cấm lại sinh khí mà chỉ trích nàng, nói đến nói đi, vẫn là lặp lại câu nói kia, ngươi làm gì. Còn có nhiều như vậy cỏ khâu đâu, ngươi điểm đem chúng nó dọn đến chuồng bò đi. Thái dương đều xuống núi, chẳng lẽ ngươi tưởng đói chết những cái đó như sao? A tu cùng A quan quát lớn thanh đánh gậy mạnh thanh hạ ý nghĩ, nàng khẽ thở dài, không lương tính toán bế lên một bó cỏ khô. Như vậy khi, trước nay ác ngôn tương hướng chưa cho quá nàng sắc mặt tốt A tu cùng A quan bỗng nhiên sau này lùi lại mấy bước. Dù sao cũng là không như thế nào gặp qua việc đời thiếu niên, bọn họ biểu hiện có vẻ vẫn là có chút khẩn trương cùng câu nệ, vội cung kính mà quỳ xuống, vi sinh đại nhân. Vi Sinh mạnh thanh hạ chớp chớp mắt nâng lên mắt tới nhìn thấy đúng là từ một người hầu phó nâng chậm rãi chiều này đi tới Vi Sinh cái kia khuôn mặt ôn nhu thanh tuyển luôn là ăn mặc một thân nhạt nhẽo vu sư trưởng bảo tuổi trẻ nam nhân hắn nhắm mắt lại khuôn mặt lại đã nổi lên nhẹ cùng ôn nhuận mỉm cười các ngươi đó là A Tu cùng A Quan đi Bạch Khởi đại nhân tự mình tán thưởng ăn tết nhẹ dũng sĩ quả nhiên hậu sinh khả úy A Tu cùng A Quan sững sốt một chút bọn họ trong lớn tượng. Vi sinh đại nhân chính là cao cao thượng, được xưng là thần hài tử tuổi trẻ vũ sư. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Vi sinh đại nhân thế nhưng nhớ rõ bọn họ, thậm chí còn cứ gọi đến ra bọn họ tên. Này hai cái còn tuổi trẻ thiếu niên không câm, có chút khẩn trương lên. Hơi, Vi sinh đại nhân. Vi sinh cười cười, làm người đỡ này hai cái khẩn trương đến độ nói không nên lời lời nói thiếu niên đứng dậy. Lúc này mới ngược lại đem mặt chuyển hướng kia vẫn luôn mở to một đôi xinh đẹp mắt đen. Lạng lạng nhìn hắn, không chút co cắp, cũng không chút nào kính sợ chi ý hài tử. Cái này đặc biệt tiểu nô lệ, luôn là cho người ta mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, Vi sinh biểu tình ôn nhuận, hắn tuy vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng xem hắn bộ dáng, giống như thật có thể thấy được mạnh thanh hạ giống nhau, có thể ra tới đi lại. Mạnh thanh hạ chớp chớp mắt, nói thật, nàng đối vi sinh cũng không tính quen thuộc, nhưng vi sinh chính là có như vậy bản lĩnh, mặc danh mà làm người cảm thấy muốn thân cận hắn. Ngay cả luôn luôn đối người luôn là hoài vài phần cảnh giác cùng đề phòng mạnh thanh hạ, vi sinh hỏi chuyện hạ, đều nhịn không được gật gật đầu, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, hắn tựa hồ là cái người mù, lúc này mới vội mở miệng đáp lại một câu, ơn, đã có thể chậm rãi hành tẩu. Vậy là tốt rồi. Vi sinh gật gật đầu, hắn tuy rằng thân phận cao quý, thả còn treo như vậy một cái thần hài tử thần bí tên tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn, một chút cũng không ngạ mạ, thậm chí ôn nhu thật sự. Ta nghe nói gần đây về ngươi sự, thật là đã trải qua không ít chắc trở, nhưng nhìn đến ngươi hiện hết thể đều hảo. Xem ra bạch khởi đại nhân đối với ngươi thương thế cũng coi như hạ không ít công phu. Ngươi nên hảo hảo hướng bạch khởi đại nhân tỏ vẻ càng tạng, lần trước chạy trốn sự, cũng ít nhiều bạch khởi. Đại nhân không cùng ngươi so đo. Ta này nhưng không giống như là hắn không cùng ta so đo kết quả. Mạnh thanh hạ khuôn mặt nhỏ một suy sụp, có chút bất mãn mà nói thầm vài câu. Vi sinh vừa nghe, hơi đốn, ngay sau đó nở nụ cười, cái này tuổi trẻ nam nhân, khuôn mặt thanh tuyển, này cười, cũng giống như này khói mù mai chạm vạng nháy mắt sái vào một tia nắng mặt trời giống nhau, ngươi tính tình. Cũng khó trách, chúng ta nơi này, rất ít nhìn thấy giống ngươi như vậy thú vị tính tình. Vi sinh đại khái là suy nghĩ có một hồi, mới đưa mạnh thanh hạ kia cố chấp lại quật cường, thậm chí có chút làm người hao tổn tâm trí tính tình nguyện chuyển mà miêu tả thành thú vị hai chữ. Chúng ta nơi này. Mạnh Thanh Hạ chớp chớp mắt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cùng Vi Sinh nói chuyện cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi khi cùng Vi Sinh đối thoại, hắn lời nói tựa hồ luôn là mãn hàm thâm ý, làm nàng nhất thời có chút cân nhắc không ra. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cái này Vu sư thực sự có vài phần bản lĩnh, cùng những cái đó vô dụng vu y y bất đồng, thật đoán được nàng lai lịch không thành làm khó bạch khởi đại nhân nguyện ý đối với ngươi phá lệ khoan dung tiếp theo nhưng đừng lại làm ra chọc bạch khởi đại nhân không sự Vì sinh triều bên cạnh người hầu phó gật gật đầu ý bảo bọn họ không cần một bên chờ hắn lúc này mới đối mạnh thanh hạ nói bạch khởi đại nhân làm ngươi làm những việc này cũng là vì ngươi hảo luôn là trên giường nằm nhưng bất lợi với ngươi thương thế khôi phục nhiều hoạt động hoạt động cũng hảo chỉ là hôm nay sắc trời cũng đã không còn sớm ngươi thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục không cần nóng lòng nhất thời, tiểu nô lệ, không bằng cùng ta tùy ý đi một chút đi, ta tuy nhìn không thấy, khá vậy biết, đầu thu y y lạc hà, đặc biệt tới rồi trạm vạng thời điểm, kim quang sái lạc, đặc biệt đẹp. vi sinh trong lòng tự nhiên rõ ràng, đứa nhỏ này là cái ngoan cố tính tình, dưới bầu trời này có thể chế trụ nàng người thật đúng là không nhiều lắm, bạch khởi đại nhân không hổ là bạch khởi đại nhân. Tổng có thể nghĩ ra một ít kỳ biện pháp làm đứa nhỏ này thành thành thật thật mà hoạt động hoạt động kia bị thương chân, bạch khởi đại nhân nhưng cho tới bây giờ không đối nào một việc như thế để bụng qua đâu, ngay cả hắn vi sinh đều có chút tò mò, có lẽ cái này thoạt nhìn một lòng muốn chạy trốn. Cũng không như thế nào an phận chỉ biết cấp bạch khởi đại nhân thọc một ít phiền toái hài tử, sắc con nàng hấp dẫn người trô hơn người đâu. Chính là mạnh thanh hạ biểu tình có vẻ có chút khó xử. Vi sinh lại dường như có thể đem bất luận kẻ nào tâm tư nhìn thấu giống nhau, không đợi mạnh thanh hạ nói xong, liền đối với A tu cùng A quan kia hai gã thiếu niên nói, tạm thời nghỉ tạm nhất thời, nói vậy bạch khởi đại nhân là sẽ không trách tội xuống dưới. A tu cùng A quan vốn định xuất khẩu ngăn cản, nhưng kinh vi sinh như vậy vừa nói, không cấm cũng đỏ mặt, thưa dạ địa điểm nổi lên đầu tới. Vi sinh, ngươi như vậy sẽ đem nàng chiều hư. Như vậy khi... Thanh sau đống nhiên truyền đến một đạo lanh khốc thanh âm. Hắn lời này tuy rằng là đối vi sinh nói, nhưng ngữ khí lại rất là thanh lãnh, loan thoáng còn bạn hàm vài phần nguy hiểm cảnh cáo chi ý. Không năm không sinh tồn hình thức. Mạnh Thanh Hạ thân mình cứng đờ, bạch, bạch khởi. Mạnh Thanh Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ, nghe được bạch khởi thanh âm lúc sau, lập tức suy sụp xuống dưới. Một màn này, lạc cùng bạch khởi phía sau cùng trở về chạm cùng liên trong mắt đều không cấm âm thầm thở dài. Rất là đồng tình mà lắc lắc đầu, này tiểu nô lệ, ngày thường nhìn cũng không giống như là cái ngu dốt, thậm chí còn loáng thoáng mang theo một ít tiểu thông minh, sao hiện lại như vậy không thông suốt. Quả nhiên, thấy tiểu nô lệ lập tức suy sụp xuống dưới khuôn mặt nhỏ, bạch khởi xinh đẹp màu lam hai tròng mắt hơi hơi nheo lại một đạo nguy hiểm hàn mang tới, khỏe miệng là lương bạc đến làm người không rét mà run khó lường độ cung, ngươi thoạt nhìn có chút thất vọng. Phần 29 Hắn còn không có trở về phía trước, này không biết trời cao đất dày tiểu nô lệ còn có thể cùng vi sinh nói chuyện khi lộ ra như vậy không hề phòng bị thả lòng biểu tình, khoe miệng nàng, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo chút hắn nơi này chưa bao giờ gặp qua ý cười. Sao hắn vừa tới, nàng đảo như là không vui giống nhau, phải biết rằng, cứu nàng mệnh, là hắn, cũng không phải là vi sinh. Mạnh thanh hạ cả kinh, nhất thời sờ không trong sạch khởi lời này là có ý tứ gì, tư tiền tường hậu. Nàng mấy ngày nay đều thử căn phận, cho dù là kia lệnh người buồn nôn ghê tởm nước thuốc, nàng đều thành thành thật thật uống lên. Hú hồ nàng đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy bạch khởi mặt, hẳn là không có cơ hội đắc tội hán. Chẳng lẽ là bởi vì chạy trốn cùng bản đồ sự? Chính là này trận, bạch khởi cũng không có cùng nàng truy cứu chuyện này, nàng cho rằng nàng đã tránh được một kiếp. Bạch khởi đại nhân, ngài đã trở lại. Vi sinh kia an tĩnh khuôn mặt thượng nhanh chóng hiện lên một kia bất đắc dĩ, hắn giống như mạc danh mà bị liên lụy vào được. Bạch khởi đại nhân mới vừa rồi miệng lưỡi, nhưng không giống như là tâm tình không tồi bộ dáng. Nga, vi sinh, ta lão bằng hữu, thật khó cho ngươi còn nhớ thương ta nơi này. Bạch khởi ánh mắt từ kia tiểu nô lệ trên người quét khai, hắn nhàn nhạt mà nhìn vi sinh liếc mắt một cái, hơi hơi gợi lên quẹ môi, cười như không cười, mặc cho ai đều nghe được ra tới. Bạch khởi lời này chung không thiếu đối vi sinh nói móc, ta nghe nói phụ thân đại nhân đã nhiều ngày thân mình không được tốt, dù sao cũng là thượng tuổi tác, thu tế đại sự, phụ thân đại nhân vẫn là tự tay làm lấy, cũng khó tránh khỏi bị thương thân mình, đảo làm khó ngươi đã nhiều ngày lo lắng chăm sóc phụ. Thân đại nhân, vi sinh không dám kể công, dốc lòng chăm sóc tự túng đại nhân công lao, nên là y thuật cao siêu vù y hề. Vi sinh cười cười, mặc dù bạch khởi trước mặt, Cái này tuổi trẻ vô sư, vẫn có thể làm được không? Tiêu não không xiểm lệnh, rồi lại không mất cung kính, tự túng đại nhân ốm đau cũng có mấy ngày rồi, rất là muốn gặp một lần ngài. Nga Bạch khởi lương bạc môi lười biếng tản mạn mà ẩn ẩn hướng về phía trước điểu, gió thổi đến trên người hắn màu đen áo choàng bay tán loạn trên trúc, cũng đem hắn tóc dài thổi loạn, nhưng lại che lấp không được hắn cặp kia càng thêm quỷ dị lạnh băng xanh thẳm sắc u mắt chậm rãi liễm khởi khó lường quan mang hắn tựa như một cái thiên thần giống nhau, cả người tản ra làm người không thể nhìn thẳng uy nghiêm khí phách, làm phụ thân đại nhân trưởng tử cùng thần tử, ta buồn sớm nên đi trước. tham phụ thân đại nhân, chỉ tiếc trước đó vài ngày phụ thân đại nhân phong hàn thượng trọng, không thấy khách thăm. Hai người nói chuyện không hiện mũi nhọn, mạnh thanh hạ buồn bực, bạch khởi kêu miệng lưỡi, kêu biểu tình, bình tĩnh đến tựa như cùng vi sinh đàm luận hôm nay thời tiết giống nhau. Làm người căn bản nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình là tốt là xấu, trên người hắn, cũng chút nào nhìn không ra liên tục bận rộn buồn ba mấy ngày mỏi mệt, chẳng lẽ hắn thật là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống người sắt không thành. Liên tính người khác không biết, nhưng nàng mạnh thanh hạ vẫn là biết được, bạch khởi mấy ngày nay, căn bản không có trở lại mà tới, vi sinh lần này sẽ đến, như là tới cha cần, chẳng lẽ tự túng trung quy vẫn là hoài nghi bạch khởi hoài cái gì gây dối giáp tâm. Ngay cả ngã bệnh, đều không thể yên tâm đến hạ bạch khởi bên này hay không sẽ nhân cơ hội làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tới. Giờ này khắp này, mạnh thanh hạ ngoan ngoãn mà lựa chọn cơm miệng, đây chính là bọn họ sự, nàng vẫn là thiếu trộn lẫn hảo, biết được càng nhiều, chỉ biết cho chính mình mang đến nhiều phiền toái mà lấy. Hú hồ Ngay cả phụ tử bằng hưu chi gian đều không có lúc nào là không cho nhau nghi kỵ đề, xem ra vì quyền thế địa vị tàn khốc vô tình cho nhau tính kế. Là từ xưa đến nay liền có, vô luận tới nơi nào đều giống nhau. Nghĩ vậy, mạnh thanh hạ không khỏi cười khổ, nàng cái này có nam thị quý tộc, còn không phải bị chính mình huynh trưởng làm như nô lệ đưa cho người khác. Lại nói tiếp, nàng nhưng không tư cách cười nhạo người khác. Bên này mạnh thanh hạ chính miên man suy nghĩ, bên kia bạch khởi cùng vi sinh cũng không biết chính đàm luận cái gì, chỉ thấy bạch khởi hướng tới vi sinh gật gật đầu ý bảo, lại quay người lại dặn dò chạm cùng liên vài câu liền xoải bước muốn cùng vi sinh cùng hướng tương phản phương hướng đi hắn lúc này mới vừa trở về thậm chí liền chính mình màn đều còn không có trở về quá đây là lại muốn đi đâu mạnh thanh hạ chớp chớp mắt trong ngay mắt kia nàng làm một kiện làm chính mình đều hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều cắn đứt sự nàng thậm chí đợi một hồi lâu mới ý thức được chính mình thế nhưng buột miệng thốt ra hỏi bạch khởi một câu người đi đâu nhi mạnh thanh hạ lời này vừa ra không chỉ kinh hòn rồi chính mình A tu cùng A quan kia hai huynh đệ là kinh ngạc mà há to miệng, hơn nửa ngày không khép lại miệng tới, cái này to gan lớn mật tiểu nô lệ, cũng dám dùng như vậy khẩu khí hỏi bạch khởi đại nhân lời nói, hướng hồ, bạch khởi đại nhân muốn đi đâu nhi, nơi nào là nàng một cái ti tiện nô lệ có thể hỏi đến. Ngay cả bạch khởi đều hơi hơi dừng bước chân, hai tròng mắt hơi liễm, mãn hàm thâm ý mà nhìn mắt cái này trong lúc nhất thời đã quên chính mình thân phận hài tử, giờ này khắc này bạch khởi cực kỳ giống một tôn mỹ lệ lại tôn quý pho tượng đặc biệt này trạng vạng kim sắc vầng sáng vựng nhiễm hạ tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ hắn xanh thẳm như đàm đáy mắt giờ phút này chính ngậm vài phần hai hước ý cười sâu thẳm khó lường hắn là cái nguy hiểm ma quỷ thiên lại khoác một bộ sẽ đem người mê đến thân hồn điên đảo hảo tối ra đứa nhỏ này nôn nóng đến giống như là sợ bị mất đi dê con xem ra trước đó vài ngày những cái đó đau khổ làm nàng chịu đủ rồi giao hấn Liền tính nàng không muốn thừa nhận, nhưng tâm ly đã là chậm dai dương thành nàng đối hắn ỉ lại, kỳ thật nàng cũng rất rõ ràng, trừ bỏ hắn bạch khởi nơi này, không còn có bất luận cái gì một chỗ so với hắn này còn an toàn. Bị bạch khởi như vậy ánh mắt vừa thấy, ngay cả mạnh thanh hạ cũng biết chính mình hỏi đến là có bao nhiêu đột nột, nàng như thế nào quan tâm khởi bạch khởi tung tích tới, cái này làm nhãn tình dã man người, ly đến nàng càng xa càng tốt mới là. Mạnh thanh hạ khuôn mặt nhỏ hơi trướng, Ta, ta ý tứ là, ta còn cần đem này đó cỏ khô, dọn đến chuồng bò đi sao. Bạch khởi cười như không cười mà quét nàng liếc mắt một cái, hắn kia gợi cả môi mỏng gợi lên một đạo hài hước mạng cười. Anh Tuấn Khuôn mặt thượng là ít có sung sướng tâm tình, mở miệng lời nói, lại như là chào phúng nàng, ngươi nếu muốn chạy trốn, chỉ có chân hảo, mới có thể sớm ngày lại mưu hoa chạy trốn sự. Nhiều hơn hoạt động gân cốt, đối với ngươi không có chỗ hỏng, A tu. Các ngươi cần phải trời tối phía trước, đốc xúc nàng làm xong chính mình thuộc buồn phận sống. A tu A quan nghe vậy, vội vàng như là bị thiên đại ban ân giống nhau, trinh trọng về phía bạch khởi hành lễ linh mệnh, chỉ có mạnh thanh hạ một người, nghe xong lời này, không khỏi khổ hạ mặt tới, nàng tự nhiên nghe được ra bạch khởi kia lời nói chào phúng cùng cảnh cáo ý vị, chính là vi sinh nói. Khu khó được, cái kia ôn nhuận tuổi trẻ vụ sư, nghe xong lời này lúc sau. Thế nhưng nhịn không được thấp ho khan vài tiếng, ý đồ ngăn cản đứa nhỏ này lúc này lại đem hắn cấp liên lụy tiến vào. Hắn nhưng không nghĩ lúc này, cùng bạch khởi đại nhân chi gian gặp phải cái gì khoảng cách tới đâu. Chính là, bạch khởi không nóng không lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, mạnh thanh hạ cứng lại, cả người chật lạnh, lại là toát ra mồ hôi lạnh tới. Xem ra nàng địa phương quỷ quái này đãi lâu rồi, thật đúng là bồi dưỡng ra vài phần nô tinh tới. Bạch khởi đe dọa hạ Nàng thế nhưng thành thành thật thật mà nhắm lại miệng, chân chó mà lùi về đầu tới, không dám lại chống đối hắn một câu, đỡ phải tự tìm khổ ăn. Xem đứa nhỏ này hơi có chút thành thật, bạch khởi sắc mặt mới hơi hơi có chút hòa hoãn, phá lệ mà, hắn như là khen thưởng cái này không thế nào nghe lời, ngay cả uống thuốc đều phải chạm bọn họ vừa đe dọa vừa rụ dỗ hài tử, hôm nay qua đi, kia dược liền có thể chặt đứt. Mạnh thanh hạ chớp chớp mắt, sắc mặt cổ quái. Này nhưng xem như làm gần khó được một cái tin tức tốt. Nhưng thật ra vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn một màn này chạm, cười tủm tỉm gật gật đầu. Xem ra đứa nhỏ này, đã chậm rãi bạch khởi đại nhân nơi này, sờ soạn ra sinh tồn chi đạo, cũng hoàn toàn không tính quá ngu xuẩn. Bạch khởi đại nhân nơi này hiếu thắng, vĩnh viễn không bằng yếu thế tới muốn thông minh, liền tính nàng vẫn đánh muốn chạy trốn chạy chủ ý, cũng tóm lại đến trước làm ra điểm cái gì, mê hoặc bạch khởi đại nhân lại nói. Chiều hôm dần dần mà buông xuống, như vi sinh theo như lời, kim sắc mặt trời lặn dư huy hạ y lạc hà, lặng lặng chảy xuôi, tựa như một cái lấp lánh sáng lên trường xà giống nhau hốn lượn tới rồi xa xôi địa phương, rất là mỹ lệ cùng đồ sộ. Phía trước đó là tự túng nghỉ ngơi địa phương, so với trước đó vài ngày, đề phòng tựa hồ vì nghiêm ngặt một ít, xem ra tự túng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, theo chiều hôm dần dần buông xuống. Phía chân trời kia mặt dư quang, cũng dần dần mà biến mất bên trong, y lì hài lạc nơi trốn đều bốc cháy lên cây đuốc thay thế được thái dương làm chiếu sáng, kia ánh lửa giáng xuống trong trời đem hướng về phía trước nhẹ nhảy, trong không khí, mơ hồ có. thể người được hỏa tinh tử bạo phá đốt trọi hương vị. Bạch khởi đại nhân. Vi sinh bỗng nhiên dừng lại bước chân, khẽ cười nói, vi sinh liền đưa đến nơi này, tự túng đại nhân liền phía trước chờ ngài. Bạch Khởi đạm cười nhìn Vi Sinh liếc mắt một cái, "Vất vả ngươi, Vi Sinh, phải biết rằng, ngươi thân thể cũng hoàn toàn không như thế nào làm người yên tâm đến hạ, đã nhiều ngày vì thu thế sự, ngươi cũng nên mệt mỏi." Vi Sinh nao nao, sau đó nhẹ nhàng mà cung hạ thân mình, hắn trên mặt tuy vẫn là kia nhất thành bất biến đủ để mê hoặc thế nhân ôn nhuận đạm cười, nhưng kia trong giọng nói vi diệu biến hóa, lại làm người nghe ra ít có vài phần nghiêm túc, đa tạ ngài quan tâm. Bạch Khởi đại nhân, vi sinh ngày đó lời nói, hy vọng ngài vẫn nhớ rõ. Vi sinh lời này, hiển nhiên là ý nói cho Bạch Khởi, ngày đó hắn Bạch Khởi đất phong vũ khang từng tỏ vẻ quá chung với hắn lập trường, đến nay vẫn là chưa biến. Ngươi lời nói, ta sẽ để ở trong lòng. Bạch Khởi bên môi, là nhàn nhạt gợi lên độ cùng, hắn là như thế tuấn lãng, ánh lửa cùng bóng đêm đan chéo cùng trên miên, cũng giống như cúng bái với hắn góc cạnh rõ ràng thâm thúy tuấn nhan. Vô luận như thế nào ánh sáng như thế nào gấp độ, hắn đều gần như hoàn mỹ. Dừng một chút, vi sinh lại cố ý bổ sung một câu, tối nay, Bạch Khởi Đại Nhân vẫn là tiểu tâm vì thượng. Bạch Khởi Đại Nhân, vi sinh Đại Nhân lời nói, ngài hay không tin hắn liên luôn luôn là cái trầm mặc ít lời người, là cực nhỏ nghị luận người khác thị phi, nhưng mà giờ phút này, liên lại là cau mày, biểu tình lạnh lùng mà lại nghiêm túc, thấp giọng mà Bạch Khởi bên cạnh nói chút cái gì trong bóng đêm này nhập thu nguyệt hoa tựa hồ làm không khí đều rét lạnh vài phần kia lanh quang lẳng lặng mà lạc bạch khởi tuấn lãng đĩnh bạt vĩ nạn thân hình liên lời nói chỉ làm bạch khởi bên môi kia mạt độ cùng thêm giữ kín như bưng vài phần so với trạng liên ngươi luôn là đa nghi một ít bạch khởi nói tựa hồ là phủ định liên lời nói ngon miệng hôn trùng lại không chút trách cứ chi ý vi sinh cùng hắn chi gian lập trường vốn chính là một hồi đánh cờ dưới bầu trời này Chỉ sợ chỉ có thiên chân nhân tài sẽ tin tưởng, vi sinh thật là vị kia vô dục vô cầu chính trực không á thiên thần chi tử, hạ hậu thị thân phận tôn quý vô sư, kỳ thật chẳng qua so thường nhân nhiều mấy khiếu tâm tư thôi, vi sinh là cái người thông minh, ánh mắt vĩnh viễn so người khác lâu dài một ít, hôm nay, hắn hướng hắn bạch khởi nguyện trung thành, là sáng suốt cử chỉ, đồng dạng, ngày nào đó hắn nếu suy sụp sụp đổ, hai bàn tay trắng, Vi sinh cũng sẽ là cái kia giỏi về bỏ đá xuống dưới người. Tự túng sở lều chạy liền trước mắt, chứ ngoại thủ tự túng sở tín nhiệm thân binh. Bọn họ tựa hồ đã sớm biết tự túng triệu kiến bạch khởi tiến đến. Nhưng dù vậy, nhìn thấy bạch khởi thời điểm, những cái đó thủ vệ bên ngoài thân binh, vẫn là các cảnh giác lên. Bọn họ lập tức cung kính về phía bạch khởi hành lễ, bạch khởi đại nhân, thủ lĩnh đại nhân đã chờ ngài thật lâu. Bọn họ cũng không làm sao dám con mắt đối thượng bạch khởi đôi mắt Mơ hồ chung, chỉ có thể nhìn đến trên đỉnh đầu, cái này tuổi trẻ thượng vị giả cương nghị lạnh lùng hàm dưới cùng đạm bắt ngôi, nghe được đỉnh đầu truyền đến, hắn tử tính trầm thấp tiếng nói, phụ thân đại nhân thân mình có khá hơn. Đúng vậy kia vài tên thân binh đứng lên, bọn họ thoạt nhìn đối bạch khởi tất cung tất kính, nhưng nhìn bạch khởi bên hông bội đao cùng hắn phía sau đi theo trạng cùng liên, này vài tên thân binh vẫn là nhăn lại mi, bạch khởi đại nhân, thủ lĩnh đại nhân ốm đau giường con thỉnh ngài một người đi vào cho thỏa đáng, dư thừa người chỉ sợ muốn nhiều thủ lĩnh đại nhân nghỉ ngơi, thỉnh kia hai vị đại nhân đến chăm thức ở ngoài hơi làm chờ. ai là dư thừa người? trạm nghe vậy, tự nhiên không chịu, này mấy cái hôn cầu, thoạt nhìn đối bạch khởi đại nhân tất cung tất kính, nhưng kia cung kính, chỉ sợ chỉ lưu với mặt ngoài đi. trạm đối với chính mình cái này lỗ mảng đệ đệ, liên chỉ thấp giọng kêu một tiếng hắn tên, trạm tuy rằng bất mãn. Nhưng cũng không lời nào để nói, Đành phải hung tợn trừng mắt nhìn kia mấy cái thân binh liếc mắt một cái. "Trạm, các ngươi lui ra." Bạch Khởi chỉ nhàn nhạt quét trạm cùng Liên liếc mắt một cái, nếu Bạch Khởi đại nhân đều nói như vậy, Trạm Cùng Liên tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì. Nhưng mặc dù Trạm Cùng Liên đều thối lui đến trăm thước ở ngoài, kia vài tên thân binh vẫn là không muốn thỉnh Bạch Khởi đi vào, "Bạch Khởi đại nhân, thỉnh ngài rỡ xuống ngài vũ khí." Phần 30 Thanh lãnh nguyệt hoa hạ, mọi người chỉ thấy được cái này sinh một đôi quỷ dị làm nhãn anh Tuấn Nam Nhân, chậm rãi thu lại cặp kia lạnh băng uy nghiêm tinh mắt, đối với như vậy kết quả, tựa hồ cũng sớm hắn dự kiến bên trong, hắn vị này phụ thân, thế nhưng kiêng kỵ hắn đến này phân thượng. Ngay sau đó, bạch khởi vẫn là mặt mày tuấn giật, lười biếng mang cười, dỡ xuống chính mình bội đao mới vừa rồi vén rèm lên tiến vào song nợ chung làm phiền. Vào trướng! Bạch Khởi lập tức đi được tới tự túng giường phía trước, không chút cầu thả mà túi người khúc đầu gối hành lễ nói nhi thần gặp qua phụ thân đại nhân. Giờ phút này tự túng trinh chắc ngoại trên giường, Bạch Khởi hành lễ lúc sau, hán tựa hồ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, Bạch Khởi liền như vậy duy trì cái kia quỳ một gối xuống đất hành lễ tư thế, thẳng đến kia trong trướng ngọn nến đều phải đốt tới đế, tự túng mơ hồ có chút muốn tỉnh lại dấu hiệu. Kia ngọn nến vẫn là cực kỳ nguyên thủy, Mấy năm nay mới thoáng trải qua cải tiến, từ mơ hoặc là sắp một loại đồ vật đồ vỏ cây hoặc một phiến thượng, gói cùng nhau, lấy này tới kéo dài thiêu đốt thời gian, vì thế đại nó thiêu đốt rốt cuộc cũng đã là qua không ngắn một đoạn thời gian. Trong lúc này, Bạch Khởi trước sau là duy trì kia quỷ tư thế. Rốt cuộc, kia trên giường qua tuổi nửa trăm thống trị giả tựa hồ là rốt cuộc muốn đã tỉnh, hắn lẩm bẩm một tiếng, lại sườn cái thân, mí mắt bên trong mơ hồ có chòng mắt quang mang lập lòe dừng một chút, lúc này mới chậm rãi tạo ra cặp kia từ từ tuổi ra lại không giảm tuổi trẻ khi uy nghiêm lệ quang đôi mắt người đã đến, đến rồi, nhìn dáng vẻ là đợi hồi lâu. Nhi thần cũng bất quá vừa đến không lâu, mong rằng phụ thân đại nhân bảo trọng thân mình. Bạch khởi trả lời có vẻ như vậy vân đạm phong khinh, thậm chí coi như cực kỳ khiêm tốn. Ngươi như vậy tính tình, chính là ta tuổi trẻ khi, chỉ sợ cũng muốn kém cỏi vài phần. Tự túng chậm rãi ngồi dậy thân xem kia bộ dáng đã nhiều ngày mệt nhọc quá độ nhiễm phong hàn bị bệnh việc hẳn là không giả hắn lấy vòng nắm khẩu lại thấp thấp mà liền khụ vài thanh lúc này mới hoán một hơi lại vẫn không có muốn ân chuẩn bạch khởi đứng dậy ý tứ ta nhớ rõ ngươi tuổi thượng tiểu chút thời điểm cũng là cái góc cạnh mũi nhọn người mấy năm nay rốt cuộc đem ngươi rèn luyện thành như vậy trăm phương ngàn kế nơi trốn cẩn thận người đối với tự túng trong lời nói có khác thơm ý Bạch Khởi chỉ làm như nghe không hiểu, nhàn nhạt, nhạt cười nói người tổng hội bởi vì năm tháng rèn luyện mà có điều thay đổi. Chính như phụ thân đại nhân lời nói, nhi thần từ trước, xác thật không biết thu liễm một ít. Không biết thu liễm người cũng có không biết thu liễm hảo, tổng hảo quá một ít người dã tâm bừng bừng, tiếu lý tàng đao, dục hành đại nịch bất đạo việc hảo. Tự túng như có như không mà cười lạnh một tiếng, nhiều năm không có quan tâm chính mình đứa con trai này, hán đảo không biết. Hắn thế nhưng dưỡng thành như vậy khiêm tốn hảo tính tình Phụ thân đại nhân giáo huấn đến là. Bạch khởi thái độ vẫn là như vậy không nùng không đạm, vô luận tự túng thái độ như thế nào, tới rồi hắn này, thật giống như đánh vào một đoàn không có bất luận cái gì đáp lại bông giống nhau. Tự túng không cấm neo lại cặp kia tuổi già mắt tương, bạch khởi tựa như một cái ưu tú thợ săn, kiên nhận đến làm người cảm thấy đáng sợ. Về điểm này, hắn đứa con trai này, sắc rất giống tuổi trẻ thời điểm hắn nhìn cái này không chút cẩu thả cung kinh có lẽ hiếu tử tự túng lại là càng thêm mà cảm thấy lực bất toàn tâm hắn thế nhưng càng ngày càng không hiểu biết cũng càng ngày càng không thể nhìn thấu hắn đứa con trai này tâm tư trầm mặc sau một lúc lâu tự túng vẫn là hơi có chút mệt mỏi vây vây tay đại phát từ bi ban ân nói thôi đã là nhập mùa thu trên mặt đất cũng không ấm áp ngươi đứng lên đi liền ngồi kia hôm nay ta làm ngươi tới Tự nhiên là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng là Bạch Khởi vẫn là cung kính mà đứng lên làm nhi tử, làm thần tử, hắn đều có vẻ lễ nghĩa chú đáo trên người hắn quả thực chọn không ra một tia sai tới không năm hai phụ tử tử hiếu toàn bộ trong đại trướng chỉ có tự túng cùng Bạch Khởi phụ tử hai người Bạch Khởi đứng dậy nâng tự túng tự trên giường ngồi dậy lại tự mình cúi xuống thân đem tự túng đủ ủng nâng lên phụng dưỡng tự túng mặc vào. Toàn bộ trong quá trình, tự túng chỉ thấp liếm mi mắt, ánh nến làm nổi bật hạ, cặp kia sắc bén mắt tương rốt cuộc nhân thượng tuổi mà hơi hiện vần đủ, lại như cũ thanh tỉnh mà độc đoán, xem kỹ cái này hắn càng thêm nhìn không thấu nhìn không thấu như tử. Bạch Khởi đứng lên, tự túng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, hiện giờ bộ tộc trên dưới, không ít người đều chờ xem ngươi ta phụ tử gian chê cười. Bạch Khởi nhàn nhạt cười nói, phụ thân đại nhân nói được cực kỳ. Chỉ là nhi thần thủ hạ tên kia tiểu nô lệ Nhiều nhất cũng chỉ là cái không thế nào nghe lời hài tử Chỉ sợ là tao dụng tâm kín đáo người lợi dụng Việc này đãi nhi thần cha rõ Chắc chắn cho ngài một công đạo Nay dụng tâm kín đáo bốn chữ Nhưng thật ra mãn hàm thâm ý Giang ba câu Bạch khởi liền đem ý đồ như phản nước bẩn từ chính mình Trên người phiết đến không còn một mảnh Trên thực tế Hắn nói những lời này thời điểm Chưa bao giờ từng ý đồ lấy được tự túng tín nhiệm vô nửa phân biện giải chi ý từ hắn miệng lưỡi bên trong hết thảy đều có vẻ không cho là đúng dường như việc này vốn là cùng hắn không có chút nào quan hệ giống nhau a dụng tâm kín đáo ai ngờ này dụng tâm kín đáo người hay không vừa lúc nói chính là chính hắn đâu tự tung chậm dại rũ mắt che khuất âm ú hai mắt mơ hồ lộ ra giết lạnh bạch khởi như vậy người quá mức nguy hiểm hắn nhấc tay nâng đủ chi gian rõ ràng nơi trốn phong độ nhẹ nhàng Ngay cả thái độ đều làm người tìm không ra nửa điểm ngạo mạn chi ý, nhưng hắn kia làm người không dám nhìn gần mũi nhọn lẫm lâm cùng vương giả phong phạm, lại là từ trong xương cốt phát ra, lang nuôi lớn, một ngày nào đó sẽ uy hiếp đến chủ nhân. Việc này nếu đi qua, cũng không cần phải lại đại động can qua. Tự Túng Bạch khởi nâng hạ, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi dạo bước, nằm lâu lắm, xương cốt khó tránh khỏi lười nhác chút. Chỉ là ngươi nếu biết việc này là có khắc giáp tâm người cố ý nhằm vào ngươi, ngươi nên biết, bên người hoặc nhiều hoặc ít lây dính chút không lớn sạch sẽ đổ vỡ, vẫn là sớm cho kịp rửa sạch hảo. Là, đa tạ phụ thân đại nhân dạy dỗ Bạch khởi như có như không mà gợi lên khỏe môi, thần thái đạm mạc mà lười biếng, có vẻ thập phần không chút để ý, rồi lại không mất cung kính. Ngươi đại khái cũng nghe nói, gần đây ta cố ý nhiều rèn luyện rèn luyện bá hích kia tiểu tử, Tiểu tiểu tử là một nhân tài, nói vậy ngươi cũng thấy rồi, bạn cùng lứa tuổi trung, đứa nhỏ này trừ bỏ tính tình không lớn chấm ổn, đảo vẫn có thể xem là một cái đáng làm chi tài, nếu là bá hích có thể nhiều rèn luyện rèn luyện, đại khái cũng có thể có vài phần ngươi bản lĩnh. Tự túng nói được tùy ý, thật giống như cùng bạch khởi đàm luận lại bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Bạch khởi nửa nheo lại đôi mắt, khoe môi cong lên một mặt cười, không nhanh không chầm nói phụ thân đại nhân ý tứ là tự túng nhìn bạch khởi liếc mắt một cái ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thành một cổ đáng sợ rét lạnh nhưng cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất mùa đông sắp đã đến ngươi biết mỗi năm kia dài lâu trời đông giá rét luôn là cho chúng ta hạ hậu thị mang đến không nhỏ tai nạn các bộ tộc khó tránh khỏi sấn loạn nổi lên dị tâm ngươi là ta tự túng trưởng tử ngươi bọn đệ đệ tuổi cũng thượng tiểu an ủi các bộ tộc phòng bị đông tai sự giao từ ngươi tới làm là không thể tốt hơn sự Đến nỗi cùng mặt, khác thị tộc liên minh một chuyện dừng một chút, tự túng ý vị thâm trường nói, ta xem, liền giao cho bá Hích đi làm đi, ngày sau vô luận là phụ tá ngươi vẫn là phụ tá ngươi những cái đó bọn đệ đệ, đều yêu cầu như vậy nhân tài. Bạch khởi trong lòng há có thể không biết tự túng đánh cái gì chú ý. Tự túng vốn là không có nghĩ tới, bạch khởi thế nhưng quả thực có thể nói động đồng thành thị những cái đó lao thất phu cùng hạ hậu thị liên minh, tôn hạ hậu thị vì liên minh thủ lĩnh. Nhưng hôm nay bạch khởi không chỉ có làm được, thậm chí còn bình yên trở về, mắt thấy bạch khởi thế lực từng ngày bành trướng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tiếp theo du thuyết quá trình, ngầm giành được không ít ngoại tộc thế lực duy trì. Ngày ấy bản đồ một chuyện, tự tổng tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sớm đã đối bạch khởi nổi lên cảnh giác, hiện giờ là bắt đầu phòng bị khởi bạch khởi sẽ cùng đồng thành thị những cái đó lao thất phù cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết cùng nhau, lòng mang ý xấu. Mùa đông đã đến sắc không phải một chuyện nhỏ, đem xử lý khả năng đã đến đông thai một chuyện giao cho bạch khởi, gần nhất cũng coi như lấy một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ qua loa lấy lệ bạch khởi. Thứ hai, rõ ràng là biến tướng mà, phải hướng bạch khởi tạo áp lực, làm hắn đem này liên minh thể chung quyền lực toàn bộ giao ra tới, tức này tả hữu cánh, bóp này từ từ bành trướng thế lực. Tự tung cô y muốn hắn giao ra trong tay quyền lực, bạch khởi lại há có thể làm chính mình phụ thân đại nhân thất vọng đâu phụ thân đại nhân suy xét thập phần chú đáo có thể làm bá hích trong này rèn luyện rèn luyện cũng hảo bạch khởi bên môi mỉm cười kia độ cung gợi cảm kia thanh tuyến lười biếng tự túng ánh mắt hơi liễm cặp kia nhìn về phía bạch khởi mắt tưng phảng phất nháy mắt có vô số đạo sắc bén hàn quang phụt ra mà ra hắn lánh đạm mà nhìn bạch khởi cũng không tin tưởng bạch khởi thế nhưng sẽ như vậy sảng mà thuận theo chính mình ăn bài Tự túng trời sinh tính đang nghi, đặc biệt là đối với bạch khởi như vậy làm người nắm lấy không ra lại dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi, chỉ sợ bạch khởi tới đây phía trước, đã liệu đến sẽ có như vậy sự tình phát sinh, nếu không phải như thế, hắn. Liên chỉ có thể cảm thấy chính mình đứa con trai này có bao nhiêu đáng sợ, hắn thậm chí, đã có thể đem cảm xúc tàng đến so với hắn cái này làm phụ thân, còn muốn thâm. Nhưng mà giờ phút này... Bạch khởi lại là cười như không cười mà chầm dãi nói, nhưng việc này, còn thỉnh phụ thân đại nhân cấp bạch khởi một chút thời gian cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc trước một thời gian về kết minh một chuyện du thuyết trong quá trình, ta những cái đó bộ hạ đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm tùy ta vào sinh ra tử, như vậy sự, vẫn là chờ nhi thần cùng các bộ hạ thương lượng qua đi, lại cấp phụ thân đại nhân hồi đáp. ngươi nói cũng có đạo lý, cũng hảo, ngươi trở về nghị kỹ đi đối với bạch khởi cái này hồi phục. Tự túng tuy không vui, nhưng tâm tình lại ngược lại thả lỏng xuống dưới, rời đi để tài nói, ta nghe nói, này hai ngày ngươi đã chuẩn bị khởi hành hồi vũ khang. Bạch khởi bình tĩnh mà trả lời nói, là, thu tế một chuyện đã tất, mùa đông mắt thấy liền phải đã đến, đất phong, còn có không ít sự tình yêu cầu ta trở về xử lý, ngày mai sáng sớm liền muốn khởi hành, hôm nay tiến đến, cũng vừa lúc là phải hướng phụ thân đại nhân cáo tử. ân Ngươi gần đây bận về việc khắp nơi bôn ba, thật là hoang phế vũ khang chính sự. Chính nói chuyện gian, chứng ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, bạch khởi thần sắc đạm nhiên, đạm bạc bên môi ẩn ẩn hướng về phía trước gợi lên một đạo khinh cuồng lạnh nhạt độ cung, giữ kín như bưng ú mắt nổi lên một đạo nguy hiểm ý cười, cũng không nói chuyện. Là ai bên ngoài ấm ý? Tự túng nhăn lại mi, thấp giọng quát. Tự túng vừa dứt lời, bên ngoài mảnh liền bị sốc lên thủ bên ngoài thân binh được đến thủ lĩnh đại nhân răn dậy sợ hãi mà quỳ xuống thỉnh tội ở mỹ muốn đi vào nơi này đúng là trước đó vài ngày khu vực săn bắn thượng hướng bạch khởi khiêu chiến ngạo mạn thiếu niên bá hích. tự túng thấy không cấm mặt trầm xuống tới bá hích, đã trễ thế này ngươi tới nơi này vì chuyện gì nhìn thấy bạch khởi này bá hích cũng là sửng sốt bạch khởi cho hắn kia một mũi tên chi nhục nhã hắn chỉ sợ suốt đời khó quên nhưng giờ này khắc này tự túng trước mặt Bá Vích vẫn là không thể không thu liễm vài phần, thủ lĩnh đại nhân. Nghe nói ngài thân thể không khỏe, bá Vích cố ý tới thăm ngài, không nghĩ lại thấy đến. Ngại với bạch khởi tràng, con hảo hảo mà cùng tự túng nói lời nói, bá Vích có vẻ có chút do dự, cũng biết là chính mình quá mức xúc động, giờ phút này là không hảo đem nói đến quá sáng tỏ, hắn há có thể lúc này nói cho tự túng, chính mình là nhìn đến cách đó không xa có bạch khởi tâm phúc thủ màn chung quanh tự túng chướng ngoại lại nhiều nhiều như vậy thị vệ đề phòng, lại thêm phía trước chút thời gian bản đồ một chuyện, hắn là lo lắng bạch khởi làm ra đại nghịch bất đạo việc, giam lòng hay là bắt cóc tự túng đại nhân, lúc này mới xúc động mà đuổi lại đây sao. Bá Hích tuy không hảo nói rõ, nhưng tự túng tựa hồ cũng đoán được một vài phần, chỉ răn rẽ một câu liền làm bá Hích đứng dậy, người này xúc động cá tính lại không thay đổi, sớm hay muộn muốn ra đại sự. Thôi, người đứng lên đi. Đa tạ thủ lĩnh đại nhân. Bá Vích trên mặt nhan sắc xuất sắc, đã xấu hổ, lại tức giận, được đến tự túng khoan thứ, lúc này mới vội tạ ơn đứng lên. Bá Vích tuy rằng xúc động, nhưng dù sao cũng là vì chính mình an nguy mới như thế làm càn mà rục sông tới, thực hiển nhiên, tự túng sắc mặt hòa hoan không ít, làm bá Vích lại đây dịu hắn ngồi xuống.